Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại sử dụng cái này phục hợp cung là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa rất là thông thạo. Tiếp đó, hắn chơi một hồi phục hợp cung, sau đó điều chỉnh thử một hồi sau, liền trực tiếp cải tên kéo dây cung, sau đó trực tiếp bắn ra ngoài. Veo một tiếng, mũi tên này lấy cực nhanh độ bay ra ngoài, mắt thường căn bản không có cách nào bắt lấy nó vận động quy tích. Hào không ngoại lệ, Tô Duệ mũi tên này lại là trực tiếp bắn trúng bia tên trung tâm, hơn nữa còn đem bia tên trực tiếp bắn thủng. Có thể thấy được cái này phục hợp cung uy lực lớn bao nhiêu, này vẫn là hắn chưa hề đem lực điều chỉnh đến to lớn nhất, nếu không, uy lực sẽ càng to lớn hơn, chỉ cần đổi mũi tên, dùng để săn thú đều không có vấn đề. Đối với cái này phục hợp cung, hắn cảm thấy phi thường hài lòng, bất kể là tỷ lệ chúng mục tiêu, vẫn là uy lực, cũng làm cho hắn tương đương thỏa mãn, không trách sẽ giá trị 20 vạn nhiều như vậy, này so với phổ thông phục hợp cung, vẫn có khác nhau rất lớn, đồng thời là nhiều phương diện ưu thế. Đang nhìn đến Tô Duệ ung dung sử dụng phục học ung, đồng thời tùy ý bắn ra một mũi tên chính là Mười hoàn điều này làm cho hứa hố vui mừng là chính mình may mà không có lại so tài một hồi, nếu không thì, thất bại đến càng thêm khó coi một điểm. Có điều, hứa hỗ trong lòng đối với Tô Duệ sự thù hận càng sâu, hắn cho rằng Tô Duệ trước là đang diễn trò, căn bản là không phải người mới học, đây là cố ý câu dẫn hắn bị lừa, mới sẽ đem mình ngụy trang thành người mới học, điều này cũng làm cho hắn càng thêm phấn nộ. Này xác thực là hoa nguồn Tô Duệ, ở bắn tên trên, hắn xác thực là cái gì cũng không hiểu người mới học, cũng không có cố ý diễn kịch. Chỉ có điều, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, có thể từ một cái gì cũng không hiểu người mới học, trong khoảng thời gian ngắn trở thành một bắn tên cao thủ, đây chính là hứa hô không thể muốn lấy được sự tình. Xét đến cùng, vẫn là hứa hô quá mức hung hăng, muốn không phải hắn nhiều lần khiêu khích Tô Duệ, cũng sẽ không có trận này tự giức lấy nhục thi đấu. Vì lẽ đó... Hứa hô tối nên hận người không phải Tô Duệ, mà là chính mình, hắn nên cố gắng kiểm điểm mình mới đúng, nhưng đối với hắn mà nói, đây là chuyện không thể nào. Ở thua thi đấu sau, Hứa Hô cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này, trực tiếp rời đi câu lạc bộ. Đối với này, Tô Duệ bọn họ trái lại càng cao hứng hơn, bên người thiếu một cái ồn ào lại khiến người chán ghét người, không biết cao hứng biết bao nhiêu, chơi cũng có thể chơi đến tận hứng một điểm. Ở Hứa Hô đi rồi, Hạ Cảnh Hành tức nói rằng, "Tốt, rõ ràng là cao thủ." còn muốn Trang làm cái gì cũng không hiểu, ngay cả ta đều lừa gạt. Đón lấy, hắn lại nói, có điều, ngươi chiêu này giả heo ăn hổ, cũng thật là dùng rất tốt, này 20 vạn cung liền đến tay, kiếm bộ rồi. Ta không có, ta xác thực là một người mới học. Tô Duệ nói rằng, chỉ có điều, hạ cảnh hành lại làm sao có khả năng sẽ tin tưởng, nói, nếu như ngươi chỉ là bắn ba mũi tên là có thể như thế lợi hại, vậy ta chơi nhiều năm như vậy, há không phải đều chơi đến cậu trên người. Đối với này, Tô Duệ chỉ là bất đắc dĩ cười cận, thời đại này nói thật ra đều không có tin tưởng, vậy liền đem hắn coi như giả heo ăn hổ được rồi, này phản mà không cần giải thích. Cho tới hạ dĩ tình, nhưng là vẫn nhìn hắn, nàng hiện hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Đối với Tô Duệ, hạ dĩ tình tự hỏi vẫn tương đối hiểu rõ, ở đại học thời điểm, liền biết hắn ra cảnh không được, cần thường thường làm công kiếm tiền, theo lý thuyết là không tiếp xúc qua bán tên. Cứ việc nói, bán tên cũng không phải một người quý tộc vận động nhưng cũng không tính là nát phố lớn bình dân vận động, muốn chơi tốt, tập trung vào vẫn là không nhỏ. Vì lẽ đó, hạ dĩ tình cho rằng Tô Duệ trước đây là hẳn là không cơ hội này tiếp xúc bán tên, mà vừa bắt đầu, biểu hiện của hắn cũng xác thực như là một người mới học, này ngược lại là thật phù hợp, nhưng lại đột nhiên trở thành một cao thủ, có thể làm được tiễn tiễn mười hoàn, vậy thì không phải người mới học có thể làm được. Nay vừa đến, nàng hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã không còn là cái kia đơn giản hắn, mà là một khiến người ta nhìn không thấu người. Đối với Tô Duệ biến hóa, Hạ dĩ tỉnh là cảm thấy phi thường kinh ngạc, cũng hiếu kỳ hắn vì sao lại có lớn như vậy chuyển biến, cũng hiếu kỳ hắn còn có chuyện gì, là nàng không biết. Lúc này, Tô Duệ đối với Hạ cảnh hành, nói rằng, nếu như ngươi yêu thích cái này cung, vậy thì cho ngươi dùng. Ở vừa nãy, Hạ cảnh hành cho hắn công việc nơi này hội viên, tốn không ít tiền, hắn đã nghĩ dùng cái này cung đến bồi thường, như vậy là có thể không làm được hô không khất nợ. Không cần, ta có chính mình cùng, cái này cung ngươi giữ lại chính mình dùng, sau đó chúng ta cũng có thể cùng đi ra tới chơi. Hạ cảnh hành lắc lắc đầu, nói rằng, nghe nói, tô Duệ cũng không có miễn cưỡng nữa, mà là nhận lấy cung. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cho rằng hạ cảnh hành thân phận không phổ thông, gia cảnh nhất định tốt vô cùng, này hơn 20 vạn cùng đối với hạ cảnh đi tới nói, cũng không tính là cái gì, nếu mà muốn, hoàn toàn có thể chính mình mua, không muốn nhận lấy cũng là bình thường. Tiếp đó, tập kích bắt đầu hướng về Tô Duệ thỉnh giáo bắn tên yếu lĩnh, muốn học đến một ít bí quyết. Này nói đến cũng buồn cười, trước vẫn là hạ cảnh hành đang dạy hắn, hiện tại liền đến phiên hắn đang dạy hạ cảnh đực rồi, trực tiếp phản quay lại. Có điều, Tô Duệ cũng chỉ là đang sử dụng bắn tên sở kỳ hiệu mới có tư cách truyền thụ, không có sử dụng sở kỳ hiệu, hắn chính là một từ đầu đến đuôi người mới học, cũng không có tư cách này. Ở một ít cao cấp kỹ thuật trên, hắn có cái này nỗ lực giáo hạ cảnh hành. Nhưng một ít liên quan với bắn tên cơ sở cùng thưởng thức, hắn liền cần hướng về Hạ Cảnh Hành tỉnh giáo. Vì lẽ đó, trong quá trình này, hai người là lẫn nhau học tập, bổ sung không đủ, ngược lại cũng đúng là nhạc dung dung. Trải qua sau chuyện này, Tô Duệ cùng Hạ Cảnh Hành cũng trở thành bạn tốt, hơn nữa hai người đều yêu thích bán tên, có cộng đồng đề tài, ở chung thời điểm thì càng thêm ung dung. Ở câu lạc bộ chơi một ngày, làm chơi tối lại sau, Hạ Cảnh Hành đều không muốn rời đi. Muốn không phải? Hạ dĩ tình biểu thị phải đi về, Hạ cảnh hành đều muốn ở chỗ này qua đêm không trở về nhà, hắn thực sự là chơi đến quá tận hứng, đối với Tô Duệ càng là gặp lại hận muộn, cho nên mới không muốn trở về đi. Cuối cùng, ở Hạ dĩ tình chuẩn bị phải đi sau, Hạ cảnh hành mới lưu luyến cùng với nàng rời đi. Rời đi thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ sau, Hạ dĩ tình cùng Hạ cảnh hành trước tiên đưa Tô Duệ về nhà, sau đó sẽ lái xe trở lại. Trước khi đi, Hạ cảnh hành còn đối với hắn luôn mãi dặn có thời gian nhất định phải ghé chơi. Đối với một bắn cung si mê ham muốn giả tới nói, gặp phải một cao thủ, loại tâm tình này tự nhiên là thường người không thể nào hiểu được. Nếu như trước lúc này, hạ cảnh hành cùng Tô Duệ làm bằng hữu, là bởi vì hạ dĩ tình quan hệ, mà hiện tại liền không giống nhau, mà là bởi vì có cộng đồng ham muốn nguyên nhân, vậy thì trở thành bạn tốt cơ sở. chương 257, Cửa sổ thế giới. Về đến nhà, Tô Duệ lại là đem phục hợp cung lấy ra. Cái này phục hợp cung. Hắn là càng xem càng yêu thích, càng xem càng cảm thấy đẹp trai. Không hổ là chuyên môn làm riêng phục hợp cung, ở mỗi cái chi tiết nhỏ đều làm được cực hạ, còn có đáng giá hay không 20 vạn, vậy thì là mỗi người một ý. Có điều, nếu như tô rệ có tiền nhàn dối, hắn cũng không phải chú ý dùng tiền mua một cái, đương nhiên nếu như có thể không dùng tiền liền tốt hơn rồi. Thật giống như Kim Thiên nhất dạng, trực tiếp từ hứa hô trong tay thắng một cái trở về, không chỉ bất đi một khoản tiền, còn có mặt mũi không biết có bao nhiêu thoải mái. Đáng tiếc chính là, cơ hội như thế không thường có, từng có như thế một lần sau, hứa hỗ sợ là không dám lại so với, lại nghĩ tìm tới hứa hô như vậy hoan đại đầu, sợ là không dễ dàng. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải không hiểu thấy đủ người, có như thế một lần, tháng tốt như vậy phục hợp cùng này đã đầy đủ. Ở thần xạ thủ câu lạc bộ chơi sau một ngày, hắn bắn cung cái này vận động, là càng ngày càng yêu thích. Không trách, hiện tại bắn tên vận động càng ngày càng được hoan nên, được chúng càng ngày càng nhiều. Bán tên quán số lượng cũng ở từ từ tăng cường, nguyên lai like bán tên là như thế mê người, khiến người ta rất dễ dàng liền mê muội trong đó, đồng thời làm không biết mệt. Hiện tại Tô Duệ đã thích bán tên, cái này cũng là hắn tại sao thời gian một ngày, rồi cùng hạ cảnh hành làm thành bạn tốt, chủ yếu chính là có bán tên cái này cộng đồng ham ớn. Có điều, đi ngang qua một ngày ở chung sau, hắn phát hiện hạ cảnh hành người này cũng khá, hào phóng giảng nghĩa khí, làm việc rất thoải mái, rất thích hợp làm bằng hữu đương nhiên, nói nhiều ham chơi. Không được điều, cũng là hạ cảnh hành đặc thủ, nhưng điều này cũng có thể trở thành sung sướng nguyên nhân. Ngoài miệng không tha người, khả năng nói chuyện đặc biệt mạnh, cũng coi như là hạ cảnh hành đặc điểm. Điểm này, Tô Duệ là tràn đầy lĩnh hội. Có điều, đi ngang qua một ngày quan sát sau, hắn cảm thấy hạ cảnh hành người này đáng giá thâm giao, trong lòng không có quá nhiều lung ta lung tung, thích cùng chán ghét, trực tiếp thả ở trên mặt. Cho tới hứa hố, Tô Duệ liền không có chút nào lưu ý, đối phương chỉ là một khiến người chán ghét phú nhị đại. Chỉ đến thế mà thôi. Ngay kế, hạ cảnh hành gọi điện thoại lại đây, ước Tô Duệ đi ra chơi, đồng thời vẫn là lại đi thần xạ thủ câu lạc bộ. Đối với một vừa trải qua người bắn tên tới nói, hiện tại là tối có động lực đi bắn tên, Tô Duệ xác thực cũng rất muốn lại đi bắn tên, chỉ là hắn vẫn là từ chối. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng riêng, Tô Tiêu đến rồi chừng mấy ngày, đều không có cố gắng đi chơi qua, rất nhiều cảnh điểm, hắn đều không có dẫn nàng đi qua hắn tại sao có thể lại một người chạy ra ngoài chơi. Hiện tại cuối năm, Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý luôn chờ ở nhà có thể không được, hay là muốn thêm ra đi đi dạo mới được. Bởi vậy, Tô Duệ từ chối hạ cảnh hành mời, biểu thị lần sau có cơ hội lại đi chơi, ngày hôm nay thì thôi, hắn muốn bồi người nhà. Ở này sau khi, hắn rồi cùng Tô Tiêu, còn có Lâm Thi Ý cùng đi ra ngoài bên ngoài ru ngoạn. Ra ngoài sau khi, Tô Duệ mới bắt đầu cân nhắc đi chỗ nào chơi, không sai, hắn hiện tại vẫn không có nghị kỳ lưu trình. Ở Thẩm Châu Thị nơi này, hắn cũng gần như đợi 2 ngày thời gian, nhưng trước đây trừ đến trường, còn lại thời gian chính là đang đi làm, căn bản cũng không có cơ hội gì đi ra chơi đùa. Vì lẽ đó, đối với Thẩm Châu Thị có cái gì địa điểm, Tô Duệ là biết, nhưng cái gì địa điểm chơi vui, cái gì địa điểm đáng giá đi chơi, hắn liền không rõ ràng. Ba người thảo luận qua một phên sau, liền quyết định trước tiên đi cửa sổ thế giới, nếu như còn có thời gian, liền lại đi chỗ khác chơi. Ở sau khi quyết định, Tô Duệ ba người bọn họ liền hướng chỗ cần đến đến ra, sau đó không lâu, liền đến đến cửa sổ thế giới. Chỉ cần ở Thẩm Châu thì ở qua một quang thời gian, liền nhất định sẽ nghe nói qua cửa sổ thế giới. Tô Duệ cũng là vẫn có nghe thấy, nhưng cũng là vẫn không có cơ hội đã tới. Thừa dịp ngày hôm nay, hắn là có thể mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết cửa sổ thế giới. Ở đi tới thế giới cửa sổ sau khi Tô Duệ bọn họ mua phiếu vào, ở đây xếp hàng mua phiếu người nhiều vô cùng bọn họ tốn không ít thời gian mới mua được vé vào cửa. Cứ việc, ở Tết Xuân trong lúc, Thẩm Châu thì không có chức như vậy náo nhiệt, nhưng ở cái này địa điểm nổi tiếng bên trong, du ngoạn người còn là phi thường nhiều, cái này cũng là tại sao muốn xếp hàng mua vé vào cửa nguyên nhân. Tiến vào thế giới chi sau cửa sổ, tô Duệ bọn họ còn lĩnh đến đạo bơi đồ, mặt trên có cửa sổ thế giới cảnh điểm giới thiệu, cùng với chú giải, có thể để cho du khách càng tốt hơn du ngoạn. Cửa sổ thế giới là một đem thế giới kỳ quan, lịch sử di tích, Kim Danh Th thắngg dân gian ca Vũ biểu diễn hòa là một thể nhân tạo chủ đề công viên trong công viên mỗi cái cảnh điểm đều theo chiếu không giống tỷ lệ phản kiến ở 8 cái chủ đề khu bên trong phân biệt biểu diễn nước pháp tháp kèo Paris Khải Hoàn môn Italy thá nghiên tỷ xạ Độ tái mạ Hàn Lăng Ngộ 2 cập kim tự tháp trở hơn 100 cái thế giới tên văn hóaang cảnh cùng kiến trúc kỳ tích ở đây là có thể nhìn thấy thế giới không giống địa phương thế giới kỳ quan hoặc là lịch sử di tích cái này cũng là tại sao gọi cửa sổ thế giới Thông qua nơi này xem thế giới, cửa sổ thế giới diện tích lớn vô cùng, lại có nhiều như vậy địa điểm, ở trong vòng một ngày sợ là rất khó tham quan xong Bởi vậy, Tô Duệ bọn họ là không thể đi đến mỗi một cái cảnh điểm, chỉ có thể tận lực chọn một ít cảm thấy hưng thú địa phương đến tham quan, như vậy mới khá là tiết tiết kiệm thời gian. Nơi này đẹp quá. Tô Tiêu không khỏi thở dài nói. Ở vừa nãy mua vé vào cửa thời điểm, Tô Tiêu còn có chút đau lòng, nhưng sau khi đi vào... Nàng liền bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. Đối với lần thứ nhất người tới nơi này, đều sẽ cảm giác phi thường mới mẻ, nơi nào đều muốn đến xem. mỗi đến một địa điểm, Tô Duệ đều sẽ giúp Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý chụp ảnh, coi như làm lưu lại kỷ niệm, hơn nữa cũng coi như là lưu lại ký hiệu. Lần sau tới nơi này nữa chơi, là có thể trực tiếp đi cái khác cảnh điểm, cũng là khá là tiết kiệm một ít thời gian. Đối với hắn cùng Tô Tiêu tới nói, đều là lần đầu tiên tới cửa sổ thế giới, đối với nơi này rất là xa lạ nhưng cũng làm cho bọn họ cảm thấy nơi này khắp nơi tràn ngập mới mẹ cảm. Có điều, Tô Duệ phát hiện Lâm Thi Ý Tựa Hồ cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, nàng đối với nơi này Tựa Hồ rất quen, hẳn là đã tới không ít lần. Chỉ là nghĩ đến Lâm Thi Ý là ở Thẩm Châu Thị lớn lên, trước đây nàng gia cảnh cũng xem là tốt, có thể tính là trung sản gia đình, tự nhiên sẽ thưởng thường du lịch, đối với Thẩm Châu Thị cảnh điểm, tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Lâm Thi Ý cha mẹ, cũng là đi Yến Vân Thị du lịch thăm người thân, mới sẽ xảy ra bất ngờ, song song qua đời, mà nàng mới sẽ hai chân tàn phế. Nghĩ tới đây, Tô Duệ trong lòng không khỏi có chút khó chịu lên. Nếu như không có hiện bất ngờ, Lâm Thi Ý hẳn là sinh sống ở một hạnh phúc gia đình, mà không phải như hiện tại thống khổ như vậy sinh hoạt. Đối với chuyện này, Tô Duệ vẫn canh cánh trong lòng, hắn cho là mình có từ chối không được trách nhiệm, để nội tâm của hắn vẫn nằm ở hồ thẹn, xưa nay đều không có thay đổi qua. Nhìn phía trước Lâm Thi Ý, hắn lần thứ hai âm thầm thề nhất định phải làm cho nàng vui sướng hạnh phúc, muốn cho nàng trải qua so với trước đây cuộc sống tốt hơn, sẽ không lại làm cho nàng chịu khổ, cũng phải không tiếc bất cứ giá nào chứa khỏi hai chân của nàng. chương 258, hung hăng tiểu đâu Trong lúc vô tình, trời bắt đầu tối. Tô Duệ bọn họ ở đây cũng chơi một ngày, đều không có hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy. chơi tối, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý cũng đều mệt mỏi, Tô Duệ quyết định trước tiên tìm một nơi ăn cơm, tùy tiện nghỉ ngơi một chút. Ở cửa sổ thế giới nơi này thì có phòng ăn, du khách cũng không cần đi ra ngoài bên ngoài ăn, có thể đang ở bên trong giải quyết. Bởi vậy, Tô Duệ mang theo Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý tìm một nhà hàng, chuẩn bị liền ở ngay đây giải quyết bữa tối. Ở đi tới phòng ăn thì, nhưng xinh một chuyện. Tô Duệ nhìn thấy phía trước có một người đầu chọc lén lén lút lút, còn vẫn cùng ở một cái phụ nữ mặt sau, mà cái này phụ nữ nhưng là một điểm đều không có phát hiện. Tiểu thâu sao? Đây là hắn cái ý niệm đầu tiên. có điều Tô Duệ cũng không có lập tức lên tiếng nhắc nhở đối phương, không phải hắn sợ phiền thức, mà là bởi vì hắn còn không xác định đối phương là không phải tiểu đâu Nếu như người này cùng phụ nữ là nhận thức, vậy hắn tốc đột nhiên gọi ra, liền áo loạn một đại hố đen rồi. Đương nhiên, chỉ cần Tô Duệ xác nhận người này là tiểu đâu hắn cũng sẽ không để cho đối phương thực hiện được. Đối với tiểu đâu hắn có thể nói là hận thấu xương. Ở mới vừa tới thẩm châu thị thời điểm, Tô Duệ đi một hồi xe bus, liền tiền mặt bao bị trộm. Trên người duy nhất sinh hoạt phí liền như vậy không còn. Chính là bởi vì tiền trên người đều bị trộn, hắn đầy đủ tìm một tiếng, mới đi tới thẩm châu đại học. Muốn không phải có vương đông hỗ trợ, không có sinh hoạt phí Tô Duệ, khả năng liền chết đói ở trường học. Không hiểu được như vậy, Tô Duệ còn xem qua một ít lão nhân dùng để cứu mạng tiền chữa bệnh bị tiểu thâu trộm đi, đã không chỉ một lần tận mắt đến chuyện như vậy, mỗi khi nhớ tới những lao nhân này bất lực thống khổ ánh mắt, mà hắn cũng không thể ra sức thì, nội tâm không biết có cỡ nào khó chịu Vì lẽ đó, đối với Tiểu Đầu, hắn là phi thường căm hận, mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp không làm cho đối phương thực hiện được. Ở nhìn một lát sau, Tô Duệ liền nhìn thấy tên đầu chọc này tay của nam tử, cầm lưỡi dao chuẩn bị đem phụ nữ túi cắt, mà cái tay còn lại còn cầm cái cặp. Thấy cảnh này sau, hắn liền hoàn toàn xác nhận nam tử đầu chọc chính là Tiểu Đầu, hơn nữa hiện tại đang chuẩn bị ra tay. "A Di, ngươi tối xách." Tô Duệ lớn tiếng hô một tiếng. Phía trước phụ nữ sau khi nghe Theo bản năng xoay người, liền nhìn thấy nam tử đầu trọc ở phía sau của nàng, trong tay còn cầm đao mảnh cùng cái cặp, trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, sợ đến nàng chăm chú ôm túi, cảnh giác nhìn đối phương. Tên đầu trọc này nam tử bị hiện sau, cũng không có ngay lập tức chạy trốn, mà là xoay người, chừng tô rệ một chút, hiển nhiên là bất mãn hành động bị phá hỏng. đó lấy, tên đầu trọc này nam tử cầm lưỡi dao đối với tô Duệ cùng phụ nữ khoa tay mấy lần sau, huy hiếp một phên sau, mới xâm nhập đám người trước mặt bên trong biến mất ở trong dòng người, mà phụ nữ cũng vội vã rời đi, liền câu nói cảm ơn đều không có. Đối với phụ nữ hành vi, Tô Duệ cũng không để ý, gặp phải chuyện như vậy, đều là sẽ sợ, muốn ngay lập tức rời đi cũng là nhân chi thường tình, không nói cảm ơn cũng không có cái gì, hắn cũng không phải đồ cái này. Nếu như hôm nay không phải Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý ở bên người, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nam tử đầu trọc, nhất định sẽ làm cho đối phương được chút dạy dỗ, mà không phải như vậy lên tiếng ngăn cản thì thôi. Chỉ bất quá nghĩ đến Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý ở đây, vạn nhất Nam Tử Đầu trọc có đồng bọ, Tô Duệ rất khó bảo vệ tốt các nàng. Bởi vậy, ở cân nhắc một phên sau, hắn cũng chỉ là lên tiếng ngăn cản Nam Tử Đầu trọc mà không phải tiến lên bắt người. Sao rồi? Tô Tiêu hỏi, mà Lâm Thi Ý cũng là nghi hoặc nhìn Tô Duệ, Hiển nhiên các nàng cũng không biết trước đã xảy ra chuyện gì. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chúng ta tiến vào đi ăn cơm đi. Đối với hắn mà nói, Đây chỉ là này một ngày bên trong khúc nhạc dạo ngắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ ru ngoạn kế hoạch, mà hắn quay đầu cũng đem chuyện này đã quên, cũng không có để ở trong lòng. Giải quyết bữa tối, Tô Duệ bọn họ ở trong phòng ăn nghỉ ngơi một lát sau, liền quyết định lại đi tham quan cái khác cảnh điểm. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ còn dự định trước tiên tham quan cửa sổ thế giới, sau đó sẽ đi những nơi khác chơi, chỉ là không có nghĩ đến dùng thời gian một ngày, vẫn không có tham quan xong cửa sổ thế giới, đi chỗ khác là không có thời gian. Vì lẽ đó, Tô Duệ bọn họ đã không dự định đi chỗ khác chơi, liền lưu ở cửa sổ thế giới tiếp tục tham quan, sau đó liền đi về nghỉ, còn muốn muốn chơi, liền ngày mai trở ra. Đi ra chơi vốn là đến thả lỏng, nếu như vì đi càng nhiều địa phương, dẫn đến hành trình quá mức vội vàng, cái kia cũng liền không có gì vui, cũng không chiếm được cơ hội bâng lãng, còn không bằng liền ở một chỗ chơi, trái lại cũng có thể cảm nhận được trong đó là thú. Ở tham quan sau một thời gian ngắn, Tô Duệ bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi liền chuẩn bị rời đi cửa sổ thế giới, sau đó ngồi xe trở lại. Từ cửa sổ thế giới đi ra thì, đã là hơn 9 giờ, bên ngoài cũng không có nhiều người như vậy, trừ có xe trải qua, thời điểm khác đều khá là yên tĩnh. Tô Duệ bọn họ một bên đi về phía trước, một bên chờ xe. Vào lúc này, bọn họ đều có chút hề hoài, dù sao chơi một ngày, tự nhiên cũng đều mệt mỏi. Bởi vậy, Tô Duệ bọn họ tính cảnh giác cũng hạ thấp, cũng không có chú ý tới bọn họ từ sau khi ra ngoài, liền bị mấy người nhìn chằm chằm. Một người trong đó người là cái nam tử đầu trọc. Ở phía sau, có 5 người vẫn ở phía sau nhìn bọn họ, xem ra đều là vẻ mặt răng rào, không phải người tốt lành gì, mà một người trong đó người, còn đội lên cái đầu trọc, làm cho người ta chú ý nhất, mà hắn cũng là đám người kia đầu lĩnh. Ngưu ca, chính là bọn họ sao? Một người nhìn một lát sau, hỏi. Cái này được gọi là Ngưu ca nam nhân, chính là nam tử đầu trọc, chỉ thấy hắn nổ một ngụm nước bọt sau, nói, chính là hắn, thật hắn. Mẹ xối quẩy, vốn là muốn tới tay, còn bị hắn phá hoại, vưởng phí hết một tấm vẽ vào. Ngày hôm nay nếu như hắn không bỏ ra nổi tiền đến bồi thường, ta liền đánh gây hắn tay, nhìn hắn còn dám hay không quản việc không đâu. Tiếp đó, cái này như ca gọi hai người đi trước mặt bao vây tô ruệ bọn họ, mà bọn họ ở phía sau ba người bọc đánh. Ở cửa sổ thế giới lối ra có không ít người nhìn, thêm vào lại có bảo an, nếu như động thủ, những người này sợ là rất khó chạy mất. Vì lẽ đó... Bọn họ hiện tại cũng không có vội vã động thủ, mà là dự định trước tiên theo, chờ cách nơi này xa một chút, động thủ nữa, như vậy khá là ổn thỏa một điểm. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ căn bản cũng không có chú ý tới bọn họ, hắn cũng không nghĩ tới một tên trộm còn có thể tìm người tùn hắn, còn muốn muốn trả thù, điều này cũng làm cho hắn lơ là hoàn cảnh xung quanh. Có điều, ở đối diện đi tới hai người, đồng thời hắn còn hiện ánh mắt của hai người có gì đó không đúng thời điểm, hắn liền bắt đầu cảm thấy được nguy hiểm. Ở như không có chuyện gì xảy ra quan sát một lát sau Tô Duệ hiện mặt sau còn theo ba người Liền biết sự tình không có đơn giản như vậy Khi hắn hiện mặt sau còn có một người đầu chọc sau Liền rõ ràng những người này vì sao lại theo hắn Hóa ra là bị hắn phá hoại chuyện tốt Muốn muốn trả đua Những người này làm trộn Làm được cái trình độ này cũng quá mức hung hăng Bị người phát hiện sau Không lập tức đào tẩu thì thôi Còn tìm người lại đây trả thủ Thực sự là quá mức hung hăng chương 259 Làm tức giận Ở phát hiện đầu chọc nam bọn họ sau, Tô Duệ liền nhận ra được nguy hiểm. Nếu như hiện tại chỉ là một mình hắn, cái kia sẽ không có cái gì tốt lo lắng, coi như đánh không lại, hắn còn có thể chạy. Chỉ là Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý ở bên người, cái kia Tô Duệ liền không thể một mình chạy đi. Đối phó mấy người này, hắn đúng là không có vấn đề, chính là lo lắng vạn nhất động thủ, sẽ bị bọn họ thương tổn được các nàng. Vì lẽ đó, Tô Duệ không có manh động, mà là bắt đầu đem Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý hộ ở phía sau. Vào lúc này, đầu chọc nam thấy nơi này không có người nào, chính là thích hợp động thủ trên đất, chính là vung tay lên, ra hiệu thủ hạ vây quanh trôi qua. Lúc này, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý thấy đầu chọc nam bọn họ không có ý tốt đi tới, cũng bắt đầu căng thẳng sợ sệt lên. Đừng sợ, tìm cơ hội báo cảnh sát. Tô Duệ đem điện thoại di động, đưa cho Tô Tiêu, sau đó đem các nàng hộ ở phía sau. Rất nhanh, đầu chọc nam bọn họ liền đi tới, 5 người đem bọn họ vây quanh lên. Tiểu tử, Ngươi biết mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao. Đầu chọc nam đi tới sau, không có ý tốt nói rằng. Tô Duệ nói, các ngươi muốn thế nào? Lao tử muốn thế nào, chứ ở bên trong thời điểm, ngươi thì nên biết chúng ta muốn thế nào. Đầu chọc nam móc ra một đem dao găm, nói, thức thời, liền đem tiền trên người toàn bộ móc ra, để lao tử thỏa mãn, hay là còn không cần thấy máu. đó lấy, tên đầu chọc này nam ánh mắt hung ác, tay khoa tay một hồi, không bé ngoan nghe theo, gãy tay gãy chân liền không oán được lao tử. Chỉ cần là trộm cướp tội, 3 năm trở xuống tù có thời hạn, nhưng nếu như là cướp đoạt tội, sẽ phải nghiêm trọng hơn nhiều, 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Nếu như nghiêm trọng tình hình, 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân hoặc là tử hình, cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Tô Duệ nhìn đầu chọc nam, nói rằng, ngươi làm như vậy, sau khi suy tính quả sao. Đầu chọc nam trừng mắt, máng, ngớ ngẩn, đừng với Lao Tử nói những lời nhảm nhí này, Lao Tử dám làm như vậy. Nên cái gì cũng không sợ, ngươi muốn tự mình động thủ, hay là muốn bức lao tử động thủ. Miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một điểm, không phải vậy ta sẽ để ngươi hối hận chính mình sinh một tấm xú miệng. Tô Duệ trầm giọng nói rằng, đầu trọc nam vừa nghe, nay còn phải, còn rất hung hăng, nước đã đến chân, miệng vẫn như thế thắng, không cho ngươi thấy điểm huyết, cũng không biết lao tử lợi hại. Ngưu ca, đừng với bọn hắn phí lời, chúng ta động thủ. Một người nói rằng, người này lại nói, yêu, người này diễm phúc không sai. Còn theo như thế yểu điệu đại cô nương, hai cái mị nữ, không bằng theo chúng ta ăn ngon mặc đẹp, bảo đảm để cho các ngươi thoải mái phi thiên. Nghe nói như thế, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý càng thêm sợ sệt, đều không dám nhìn tới bọn họ. Mà Tô Duệ nhưng là không nhìn được, bất kể là ai, chỉ cần dám đánh các nàng chú ý, hắn thì sẽ không để bọn họ dễ chịu. Ở tiếng nói của người này vừa rơi xuống, hắn liền vào tới, trực tiếp một quyền đánh tới. Này nén giận ra tay một quyền, trực tiếp để người này nằm trên đất. Trong miệng phun một ngụm máu đi ra, còn mang theo mấy cái răng đi ra, đầu đều mơ hổ. Có điều, Tô Duệ cũng không có liền như thế buông tha người này, lần thứ hai tiến lên, quay về tên Lưu manh này tản nhẫn đạp một cước, làm cho đối phương phát sinh một tiếng tiếng gào thê thảm, khiến người ta không rét mà run. Tận đến giờ phút này, đầu trọc nam bọn họ mới phản ứng được, mắng một câu: "Ta thảo, còn dám động thủ, cho lão tử trên." Chỉ có điều, Tô Duệ đã động thủ thì sẽ không liền như thế dừng lại. Nhất quyết định động thủ Hắn liền tiên phát chế nhân, quay về gần nhất một người, chính là một quyền đánh tới, sau đó sẽ bù đắp một cước, mà những người khác cũng vùng vầy dao găm lại đây, để hắn chỉ có thể trước tiên tranh nẽ. Ở động thủ thời điểm, Tô Duệ cũng đang chăm chú Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, bảo đảm các nàng không sẽ phải chịu nguy hiểm, nhưng điều này cũng làm cho hắn phân tâm. Nay một phân thần, cánh tay của hắn liền bị đầu chọc nam dùng dao găm tìm một hồi, huyết nhất thời liền chạy ra, nhưng hắn một điểm đều không có để ý, trái lại càng thêm điên cuồng. Trực tiếp nắm lấy đối thủ tay trở tay sờ một cái, liền để đầu chọc nam đau đến buông lỏng tay ra, dao găm cũng là rớt xuống. Tiếp đó, Tô Duệ nắm lấy dao găm, quay về đầu chọc nam bắp đuổi chính là cắm xuống, lúc này làm cho đối phương đau đến nằm trên mặt đất. Sau đó, hắn lại là trực tiếp một cước về phía sau đá vào, đem mặt sau đập tới người, trực tiếp đá bay. Chỉ trong chốc lát, đầu chọc nam bọn họ liền còn lại một người còn đứng, nhưng người này thấy tình thế không ổn liền muốn trốn. Chỉ có điều Tô Duệ đạp nhanh một cái trôi qua, để người này quăng ngã cái ngã gục, cũng lại bỏ không đứng lên. liền như thế một hồi, năm cái mang theo hung khí người, liền bị một mình hắn thu sạch thập, toàn bộ nằm trên mặt đất không lên nổi. Đương nhiên, Tô Duệ bản thân cũng bị thương, không chỉ đã trúng mấy quyền, tay cũng bị hoa đến, vết thương còn không cạn, huyết còn đang không ngừng lưu, chỉ là hắn không có để ý mà thôi. Người thế nào rồi, nhanh cho ta nhìn một chút. Tô Tiêu căng thẳng chạy tới, mà lâm thi ý cũng là lo lắng nhìn hắn. Tô Duệ lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, không cần lo lắng. Đón lấy, hắn tiếp nhận Tô Tiêu cho khăn tay khoanh tay trên vết thường, coi như là đơn giản cầm máu. Ở này sau khi, Tô Duệ đi tới kêu rên đầu chọc nam trước mặt, một cước đạp ở mặt của đối phương, nói, ai cho người gan này đến cước đoạn. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Đầu chọc nam mơ hổ không do nói rằng. Tô Duệ một cước đạp ở đầu chọc nam bị thương trên đùi, làm cho đối phương càng là đau đến liên tục lan lột, sau đó mới nói nói. Đây là cho ngươi một điểm trí nhớ, để ngươi biết có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Sau đó, hắn lại đi tới trước đánh tô tiêu các nàng chủ ý người, tương tự là làm cho đối phương ăn chút khổ sở, để cho rõ ràng họa là từ miệng mà ra đạo lý. Ở vừa nãy, tô ruệ sở dĩ sẽ điên cùng như vậy, ngay lập tức liền động thủ trước, cũng là bởi vì người này kích thích hắn. Nếu như không phải người này, vì bảo vệ tô tiêu cùng lầm thi ý, hắn có thể sẽ nhân nhượng cho yên chuyện, tiêu ít tiền giải quyết chuyện này. Nhưng ngàn vạn lần không nên, người này dám đánh Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý chủ ý, vậy thì để hắn lại không thể dễ tha đối phương, dù cho liều mạng chính mình bị thương, cũng phải làm cho đối phương hối hận. Ở này sau khi, Tô Duệ cũng không có lại làm cái gì, mà là nhìn đầu chọc nam bọn họ, chờ cảnh sát đến. Ngay ở vừa nãy, Tô Tiêu cũng đã báo cảnh sát, hiện tại chỉ cần chờ cảnh sát đến là có thể. Hú hồ, ở cửa sổ thế giới phụ cận, trọng yếu địa điểm, nhất định sẽ có đồn công an đóng giữ. Tiết đến trong lúc thì càng là như vậy, một khi nơi này xảy ra chuyện gì, vậy cũng là đại tin tức. Coi như tô tiêu không có báo cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ rất nhanh nhận được thông báo, tuyệt đối sẽ ngay lập tức liền xuất cảnh, tuyệt đối sẽ không làm lỡ quá thời gian dài, hơn nữa thẩm châu thị xuất cảnh hiệu suất cũng không tệ, ở cửa sổ thế giới nơi này, thì càng là như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại hắn chỉ cần chờ cảnh sát lại đây là có thể, cũng sẽ không chờ quá lâu. chương 260, căng thẳng viên trạch. Nếu như chỉ là bình thường ẩu đà đánh nhau, Tô Duệ tuyệt đối là sẽ không báo cảnh sát. Có điều, lần này có thể không phải đơn giản đánh nhau, mà là cầm đao cấp đoạn, hắn tự nhiên là phải đợi cảnh sát lại đây xử lý. huống chi, đối với những người này, Tô Duệ là hận cực, tuyệt đối sẽ không để bọn họ tốt như vậy qua, chỉ có lựa chọn báo cảnh sát mới có thể để cho bọn họ chịu đến nên có trừng phạt. Một lát sau sau, hắn tốc đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền lấy ra di động, gọi một cái mã số đi ra ngoài. Bởi vì Tô Duệ đột nhiên nhớ tới lấy hiện tại tình huống như thế đến xem, báo cảnh sát sau sẽ là kết quả như thế nào, hiện tại nhưng là rất khó đoán trước đến. Dù sao, hắn chỉ là tay bị thương, mà đối phương 5 người toàn bộ nằm trên đất, thương thế đều so với hắn trùng hơn nhiều. Cảnh sát vừa nhìn thấy tình huống như thế, liền có thể vào trước là chủ, cho rằng là trách nhiệm của hắn, mà hắn cũng rất khó chứng minh chính mình là tự vệ phản kích. Đương nhiên, chỉ là một suy đoán, độ khả thi cũng không lớn. Cảnh sát nên điều điều tra rõ ràng Chỉ có điều, để cho an toàn Tô Duệ hay là muốn làm một ít chuẩn bị Như vậy đến cục cảnh sát sau Cũng có thể càng thêm thong rong một điểm Đối mặt đột phát tình huống Hắn cũng có biện pháp có thể xử lý Vừa nói chuyện điện thoại xong không đến bao lâu Hai chiếc xe cảnh sát liền lái tới Làm cảnh sát sau khi xuống xe Nhìn thấy tình huống trước mắt Không khỏi hít vào một hơi hơi lạnh Cũng bắt đầu lo lắng lên Chỉ lo những này người nằm trên đất là người bị hại Cái kia vụ án này liền lớn May là, làm những cảnh sát này lại đây sau, Tô Duệ liền chủ động tiến lên giải thích tất cả. Làm cảnh sát bọn họ nghe được là Tô Duệ một người đem những người này toàn bộ đánh đổ thời điểm, còn có chút không tin, nhưng cũng tạm thời tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Tiếp đó, cảnh sát đem Tô Duệ bọn họ toàn bộ mang tới xe cảnh sát, sau đó mở ra cục cảnh sát, còn bị thương nghiêm trọng người, nhưng là trước tiên đi tới bệnh viện tiếp thu trị liệu, lại mang xuống, liền có thể chết người. Cho tới Tô Duệ sẽ không có đi bệnh viện. Hắn không muốn lãng phí thời gian, liền đi cục cảnh sát băng bó một chút. Ở trong cục cảnh sát, hắn tay ở cầm máu băng bó sau, liền bắt đầu lấy khẩu cung. Đối với chuyện này, Tô Duệ cho rằng không có cần thiết giấu dếm, liền rõ ràng mười toàn bộ nói ra, bao quát ở cửa sổ thế giới bên trong phát hiện đầu chọc nam ở trộm cướp sự tình, toàn bộ đều nói ra, còn cảnh sát sẽ sẽ không tiếp nhận thuyết pháp này, vậy dĩ nhiên là sẽ đi điều tra. Vừa lúc xong khẩu cung, liền nhìn thấy một người hấp tấp chạy vào còn hướng về phía cô vấn đài cảnh sát hỏi, Tô Duệ là không phải ở đây, hắn thế nào rồi? Nay cảnh sát, căn bản liền không biết Tô Duệ là ai, chính cần hồi đáp thời điểm, chỉ thấy Tô Duệ đã đứng lên, đồng thời quay về bên này phất tay, hô, viên chỉ đạo, ta ở đây. Nguyên lai, like, người này chính là viên chạch, chỉ là không có bình thường chầm ổn, một mặt hào sát. Người không sao chứ? Viên chạch nhìn thấy Tô Duệ sau, vội vã chạy tới. Đang nhìn đến Tô Duệ tay dùng băng gạc băng bó, còn có chút vết máu Âm thanh càng là trực tiếp tăng cao mấy phần, vội la lên, đây là người nào làm, bị thương có nghiêm trọng không? Đừng lo lắng, chỉ là một điểm tiểu thương mà thôi, không có gì đáng ngại. Tô Duệ trả lời. Nghe đến nơi này, viên Trạch mới hơi hơi trên một cái khí, lại xác nhận Tô Duệ những nơi khác không có sau khi bị thương, mới không có trước sốt sáng như vậy. Nếu như Tô Duệ thương thế nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến nghề nghiệp cuộc đời, viên Trạch đem cục cảnh sát hủy đi tâm đều có. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người nói rõ cho ta điểm, vì sao lại bị thương? Viên Trạch liên tục hỏi mấy vấn đề. Ở vừa nãy, Tô Duệ gọi điện thoại chính là đánh cho Viên Trạch, hắn giác được đối phương khá là có kinh nghiệm có năng lực xử lý chuyện như vậy, liền muốn để Viên Trạch hỗ trợ xử lý. Chỉ có điều, ở trong điện thoại, hắn chưa nói rõ ràng, chỉ nói là xảy ra chút sự tình, để Viên Trạch giúp một hồi bận hiệu. Vì lẽ đó, hiện tại Viên Trạch còn không biết Tô Duệ gặp phải chuyện gì, chỉ biết là hắn bị thương. Tiếp đó Tô Duệ liền đem tất cả mọi chuyện đều cùng Viên Trạch nói một lần, tốt cho hắn biết toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Ở biết toàn bộ sự việc ngọn nguồn sau, Viên Trạch không khỏi cảm thấy một trận sợ sệt, đặc biệt nghe được đối phương mấy người đều là cầm giao gam thị, càng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phải biết, ở Viên Trạch trong lòng, Tô Duệ có thể không phải bình thường vận động viên có thể so với, hắn không chỉ là chạy cự ly ngắn vận động viên, vẫn là vượt rào cản vận động viên, đồng thời còn là bơi vận động viên, đồng thời phá rất nhiều hạng châu Á kỷ lục. Này so với cái khác vận động viên có thể lợi hại hơn hơn nhiều. Huống hồ, cùng cấp bậc vận động viên đều gia nhập quốc gia đội, cũng chỉ có hắn còn ở lại Thẩm Châu thị cục thể dục, chuyện này đối với Thẩm Châu thị ý nghĩa có thể không bình thường, hắn đạt được thành tích đều tương đương với là Thẩm Châu thị vinh dự. Nay vừa đến, Tô Duệ không đơn thuần là thị cục thể dục bảo, vẫn là toàn bộ Thẩm Châu thị bảo, Thẩm Châu chính quyền thành phố đối với hắn phi thường coi trọng, còn hy vọng hắn thu được càng tốt hơn thành tích, tiếp tục vì là Thẩm Châu thị làm vẻ vang. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ bị người cầm đao cấp đoạn, còn tuyên bố muốn phế hắn tay cùng chân, chuyện này làm sao không cho viên Trạch cảm thấy căng thẳng. Vạn nhất, hắn ra cái gì tốt nạn, nghề nghiệp cuộc đời vì vậy mà kết thúc, đối với Thẩm Châu Thị, thậm chí còn đối với Hoa Quốc đều là rất tổn thất lớn, mà cái này cũng là viên Trạch không cho phép chuyện đã xảy ra. Ở biết rồi sau chuyện này, viên Trạch đã bị dọa đến thật nhiều lần, may là Tô Duệ cuối cùng cũng không có quá đáng lo, mới để hắn tâm mới hơi hơi định đi. Lúc đó bọn họ đòi tiền, ngươi liền cho bọn họ, tại sao muốn cùng bọn họ lên xung đột, làm trước tiên đem tiền cho bọn họ, sau đó tự nhiên là có cơ hội bắt bọn hắn lại, cần gì phải với bọn hắn liều mạng, vạn nhất ngươi có cái gì tốt ngạc, vậy cũng làm sao bây giờ đây? Viên Trạch nghĩ mà sợ nói rằng, Tô Duệ nở nụ cười, nói, ta này không phải không có chuyện gì sao? Đây chỉ là số may, vạn nhất vẫn may không tốt đây. Vì người như vậy, bồi thêm chính mình không biết, sau đó ngươi muốn phân rõ được nặng nhẹ không thể như thế lô mãng. Viên Trạch nghiêm nghị nói rằng, hắn không hy vọng chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết Viên Trạch nói như vậy đều là vì tốt cho hắn, hơn nữa hắn cũng biết mình lúc đó là kích động một điểm, không nên như vậy mạo hiểm. Sau đó ngươi phải nhớ kỹ điểm này, ở bất kỳ tình huống gì, trước tiên bảo vệ tốt chính mình, sau đó lại tính toán sau. Viên Trạch cuối cùng nói rằng, đối với này, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không phản đối liền trực tiếp đáp ứng rồi, ta biết lần sau không sẽ vọng động như vậy. Người rõ ràng là tốt rồi. Viên Trạch rồi mới lên tiếng, chuyện về sau, ta sẽ xử lý tốt. Cứ việc, tô rệ hiện tại không có chuyện gì, nhưng viên Trạch có thể sẽ không dễ dàng buông tha những này mau tặc. Phải biết tô Duệ vạn nhất nhân bị thương mà ảnh hưởng đến nghề nghiệp cuộc đời, thậm chí không có cách nào lại tham gia thi đấu. Đối với thẩm châu thì tới nói, chính là một tổn thất lớn, khi đó, không đơn thuần là cục thể dục lãnh đạo sẽ hỏi trách. Thẩm Châu chính quyền thành phố đồng dạng sẽ không ngồi yên không để ý đến, thậm chí quốc gia cục thể dục đều sẽ nhúng tay. Đối với Hoa Quốc tới nói, mỗi cái có thể phá châu Á kỷ lục người, đều là hiếm có nhân tài. Huống chi, Tô Duệ trở thành vận động viên thời gian còn không dài, cũng đã thu được xem nhiều như vậy vinh dự, này chứng minh tiềm lực của hắn còn rất nhiều có thể đào, sau đó cũng có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới, nhân tài như vậy, quốc gia như thế nào sẽ không trọng thị. Một khi hắn nếu xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Đang nghĩ đến loại này hậu quả sau, viên Trạch như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đầu chọc nam bọn họ, nhất định phải để bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Chương 261: Không thể trêu chọc người. Ở trong cục cảnh sát, viên Trạch hiểu rõ toàn bộ sự việc sau, liền bắt đầu làm việc. Đó lấy, viên Trạch đầu tiên là tìm tới này cảnh sát cục người phụ trách, yêu cầu đối phương cần phải điều tra tốt toàn bộ sự việc. Ở này sau khi, hắn cảm thấy như vậy còn không dám Vẫn là không yên lòng, lại là cho phụ trách này một mảnh khu quản hạt phân cục cục trưởng gọi điện thoại. Làm cục thể dục tổng huấn luyện viên, viên trạch giao thiệp có thể là phi thường rộng rãi. Đặc biệt tô rệ ra tốt như vậy thành tích, viên trạch địa vị cũng theo tăng lên, giao thiệp thì càng rộng rãi, liên hệ một phân cục cục trưởng càng là là điều chắc chắn. Cái này phân cục cục trưởng, khi nghe đến chính mình phụ trách khu quản hạt ra chuyện như vậy sau, thì càng là kinh ngạc một tiếng mồ hôi lạnh đi ra bởi vì người này nhưng là biết Tô Duệ ở lần trước thi đấu sau khi trở lại, nhưng là liền thị ủy, bí thư đều tự mình tới đón tiếp hắn, có thể thấy được hắn ở lãnh đạo thị ủy trong lòng, địa vị là phi thường trọng yếu. Mà hiện tại Tô Duệ ở cái này phân cục cục trưởng khu quản hạt bên trong, xuất hiện như thế ác liệt cầm dao cấp đoạt sự kiện, chuyện như vậy là có thể lớn có thể nhỏ, vạn nhất không có xử lý tốt, đối với cái này phân cục cục trưởng lên trước đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ở biết sau chuyện này, Cái này phân cục cục trưởng lập tức hứa hẹn nhất định sẽ làm tốt chuyện này, để phần tử bất hợp pháp chịu đến nên có trừng phạt. Tiếp đó, cái này phân cục cục trưởng lập tức lên đường, hắn muốn đích thân giám sát chuyện này, tuyệt không có thể qua loa bất cẩn. Ở cái này phân cục cục trưởng tự mình lại đây bên trong, chỉnh cảnh sát cục đều kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi này sẽ có năng lượng lớn như vậy, đều đã kinh động bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, để cho tự mình hỏi đến vụ án. những cảnh sát này Không khỏi vui mừng trước đối với Tô Duệ vẫn tính là lễ phép, cũng không có làm ra cái gì không thích hợp hành vi, cũng coi như là bảo vệ bát ăn cơm của chính mình. Nếu như Tô Duệ chỉ là một phổ thông vận động viên, tự nhiên là sẽ không có loại đãi ngộ này, nhưng hắn đánh vỡ nhiều hạng châu Á kỷ lục vận động viên, hơn nữa còn không giống lĩnh vực vận động viên, đồng thời còn là một thu được nhiều quốc tế cờ vây giải thi đấu quán quân cờ vây kỳ thủ, những này thân phận tính gặp lại, tự nhiên không phải phổ thông vận động viên có thể so với. vì lẽ đó Ở hắn gặp phải những chuyện này sau, mới sẽ có nhiều người như vậy hỏi đến, thậm chí là phân cục cục trưởng đều tự mình hỏi đến cùng giám sát toàn bộ sự việc. Ở đầu chọc nam bọn họ biết sau chuyện này, cả người đều run, lúc này bọn họ mới biết mình chọc tới không thể trêu chọc người. Vốn là, đầu chọc nam bọn họ vụ án là có thể lớn có thể nhỏ, tuy rằng xem như là cầm đao cấp đoạn, nhưng bọn họ cũng không có thực hiện được, hơn nữa tự thân còn bị thương như vậy, nếu như bọn họ chết cắn không hẽ miệng, Bọn họ khả năng chỉ cần bị câu lưu 15 ngày sẽ được thả ra, thậm chí càng tô duệ cho bọn họ bồi thường tiền chữa bệnh. Chỉ có điều, ở phân cục cục trưởng đều tự mình giám sát vụ án này, tự nhiên là không thể sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, chỉ có thể nghiêm trị không tha. Rất nhanh, đầu chọc nam bọn họ chứng cứ đều bị thu thập lên, hiện tại có thể xác nhận bọn họ chính là cầm đao cấp đoạn, hơn nữa còn cùng trộm cấp tội đồng thời, có thể mấy tội cũng phạt, hình trách sẽ càng nặng một ít thêm vào mỗi người bọn họ trên người đều là có án cũ, vậy thì càng không thể được khinh phán cơ hội. Ở bị cảnh sát một dọa sau, những người này liền rõ ràng mười mê toàn bộ nói ra, từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị trộm cướp, đến bị tô Duệ phá hoại, cho tới lấy đao uy hiếp cùng cấp đoạn, này toàn bộ quá trình đều nói ra, này càng là chứng cứ xác thực. Nay vừa đến, nhân chứng vật chứng đầy đủ, thêm vào bọn họ tự thân khẩu cung, lần này muốn hình phạt thì càng thêm dễ dàng. Chỉ cần tòa án phán Những người này đều muốn vào ngục giam hưởng thụ miễn phí ăn ở, chỉ là ở bên trong tư vị, sợ là sẽ không như thế dễ chịu. Sự tình tới đây, cũng coi như là có một kết thúc. Đối với như vậy kết quả xử lý, Tô Duệ cũng coi như là thỏa mãn, hắn lựa chọn báo cảnh sát, đơn giản chính là muốn nghiêm trị đầu chọc nam bọn họ, mà hiện tại, bọn họ muốn tiếp thu trừng phạt, so với hắn tưởng tượng đến còn nặng hơn, như thế nào sẽ không hài lòng đây. Rơi đi cục cảnh sát trước, Viên Trạch luôn mãi dặn, để hắn lần sau không thể vọng động như vậy. Làm việc trước nhất định phải cân nhắc tốt hậu quả, muốn bảo đảm chính mình an toàn lại nói. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, luôn mãi bảo đảm chính mình lần sau không sẽ vọng động như vậy. Ở năm hết tiết đến rồi, viên Trạch có thể một cú điện thoại liền tự mình chạy tới, cũng làm cho Tô Duệ rất cảm động. Nguyên bản hắn cũng chỉ là dự định để viên Trạch trào hỏi, làm cho sự tình thuận lợi một hồi, nhưng không nghĩ tới đối phương ở biết địa chỉ sau, liền như thế hấp tấp chạy tới, để hắn lưu ý ở ngoài đồng thời, cũng là rất cảm kích. Hơn nữa, làm Viên Trạch biết toàn bộ sự việc ngọn nguồn sau, càng là tự mình xử lý chuyện này, thậm chí vận dụng phân cục cục trưởng có thể thấy được hắn đối với Tô Duệ sự tình có bao nhiêu để bụng. Tô Duệ cũng không phải một người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần đối xử tốt với hắn người, hắn sẽ nhớ ở trong lòng, có cơ hội sẽ báo đáp đối phương, liền như hiện tại, Viên Trạch liền bị hắn nhớ ở trong lòng. Ở lúc trở về, Viên Trạch còn đem Tô Duệ kéo đến bệnh viện phụ cận, kiểm tra một phen, xác thực nhận thật không có quá đáng lo sao. Mới thả hắn trở lại, đưa đi viên trạch sau, hắn lại muốn xử lý Tô Tiêu bên này, nàng bắt đầu cho hắn thuyết giáo, tay vẫn khoa tay. Đối với chuyện vừa rồi, Tô Tiêu đến hiện tại đều lòng vẫn còn sợ hãi, đặc biệt Tô Duệ đột nhiên động thủ, càng là đem nàng dọa sợ, nàng tình nguyện không có tiền, cũng không muốn nhìn thấy hắn bị thương. Vì lẽ đó, hiện tại nàng liền không thể không giáo hơn hắn, để hắn sau đó cũng không thể vọng động như vậy. Chỉ có điều, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều biết Tô Duệ làm như vậy đều là bởi vì các nàng quan hệ. Một lúc mới bắt đầu, hắn đều ở nhẫn nhịp, cũng không hề động thủ dự định, sau đó là đối phương không giữ mồm giữ miệng, còn đánh tới các nàng chủ ý sau, mới để hắn nổi lên động thủ. Vì lẽ đó, Tô Duệ là bởi vì quá mức lưu ý Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, mới sẽ không nhịn được động thủ. Đối với điểm này, bất kể là Tô Tiêu, vẫn là Lâm Thi Ý, đều biết đến rất rõ ràng, trong lòng cũng là phi thường cảm động. Nhưng biết quý biết, giao hấn hay là muôn giao hấn? Tô Tiêu tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn nhìn thấy hắn bị thương, đặc biệt lúc đó một mình hắn sung lên, đối mặt 5 cái cầm hung khí người, càng là đem nàng dọa sợ. Khi đó, muốn không phải bên người còn có lâm thi uy ở đây, Tô Tiêu khả năng đã sung tới muốn phải bảo vệ Tô Duệ. mãi đến tận hiện tại, Tô Tiêu nghĩ đến trước tình cảnh, liền lòng vẫn còn sợ hãi. Tô Duệ đối mặt 5 người, mỗi người đều cầm dao găm, nếu như không cẩn thận bị xuyên đến muốn hại, chỗ yếu, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Tô Tiêu mới sẽ như vậy sợ sệt, nàng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, dù cho chuyện bây giờ đã qua, nàng vẫn là sợ không thôi. Chính là quan tâm, mới sẽ sợ. Vì lẽ đó, Tô Duệ đang bị Tô Tiêu thuyết giáo thời điểm, là một câu nói đều không có phản bác, mà là khiêm tốn tiếp thu, biểu thị chính mình lần sau sẽ không còn như vậy làm. Không, hẳn là chuyện như vậy, là sẽ không phát sinh nữa. Đương nhiên, nếu như chuyện như vậy nặng hơn diễn một lần... Tô Duệ cách làm nên vẫn là sẽ như thế. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì các nàng là hắn người quan tâm nhất, kích động là không thể tránh được. Chương 262, 10 cấp cơm giang trứng. Ở trên đường trở về, Tô Duệ vẫn ở động viền Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý. Hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này, để trong lòng các nàng vẫn lo lắng, thậm chí vì thế mà lưu lại bóng tối. Sau khi về nhà, Tô Duệ cũng là chờ Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý đều ngủ sau, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Đối với ngày hôm nay chuyện này, Kỳ thực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhìn như rất mạo hiểm, kỳ thực cũng không tính là gì. Đừng xem đầu chọc nam bọn họ có 5 người, còn mỗi người cầm dao găm, nhưng cũng không có bao nhiêu thực lực, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện người, chẳng mấy chốc sẽ bị chế phục Bây giờ, tô rệ thể năng đã đạt đến 119 điểm, này so với người bình thường muốn cao hơn nhiều, hơn nữa cấp 4 bốc xin sở kỳ hữu để hắn có thể dễ dàng đánh bại mấy người trưởng thành, dù cho đối phương cầm vũ khí cũng giống như vậy. Trừ phi là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nếu như không phải là bởi vì Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý ở bên người, dẫn đến hắn phân thần, hắn căn bản là sẽ không bị thương tổn được tay. Mấy cái tiểu mao tặc, đối với Tô Duệ tới nói, chỉ là trò trẻ con mà thôi, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể đem bọn họ đánh nằm loài địa, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Vì lẽ đó, chuyện tối hôm nay nhìn như hung hiểm, nhưng kỳ thực cũng không tính là gì. Chỉ có điều... Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý cũng không biết Tô Duệ thực lực, thêm vào quan tâm sẽ bị loạn, mới sẽ như vậy lo lắng. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không có quá để ý chuyện này, hắn trải qua sự tỉnh quá hơn nhiều, để hắn sẽ không đem loại chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Ở nằm xuống không đến bao lâu, hắn liền ngủ trôi qua. Chơi vừa sáng, Tô Duệ liền bỏ lên, chuẩn bị làm điểm bữa sáng cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý. Nghĩ đến một lát sau, hắn vẫn là quyết định làm cơm giang trứng, cũng rất lâu chưa từng làm. Ngày hôm nay liền làm cái này ăn. Liên quan với cơm giang trứng sở kỳ hiệu, Tô Duệ đã lên tới 8 cấp, sau khi, hắn sẽ không có lại tăng qua. Vì để cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý hưởng thụ đến càng càng mỹ vị cơm giang trứng, hắn quyết định tiếp tục thăng cấp cơm giang trứng sở kỳ hiệu, đem lên tới 9 cấp. 9 cấp cơm giang trứng sở kỳ hiệu cũng chỉ là cần 5 vạn điểm tín ngưỡng giá trị mà thôi, đối với hiện tại Tô Duệ tới nói, này cũng không coi là nhiều, có thể rất dễ dàng thăng cấp, hoặc là không làm ở lên tới 9 cấp sau, Tô Duệ lại bỏ ra 100.000 điểm tín ngưỡng giá trị, đem cơm rang trứng thăng lên lẹ vào 10. 8 cấp cơm rang trứng đã khiến người ta khẩu vị mở ra, ăn qua sau khi liền quyến luyến không quên, lệ vẹo 10 cơm rang trứng nhất định sẽ càng càng mỹ vị. Làm Tô Duệ bắt đầu động thủ sau khi, hắn đều cảm giác được trong đó không giống, này lệ vẹo 10 kỹ có thể làm ra đến cơm rang trứng, nói vậy sẽ làm người thèm nhỏ dãi ba thước. Sau đó không lâu, hắn đã đem cơm rang trứng làm đi ra, cái kia hương vị Liền hắn đều không nhịn được. Lúc này, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý vừa vặn từ gian phòng đi ra, nghe thấy được này một luồng hương vị sau, các nàng đều không nhịn được lại đây. Người đang làm gì? Thơm như vậy. Tô Tiêu lại dùng tay khoa tay. Tô Duệ nở nụ cười, nói, cơm giang trứng, mau tới đây ăn đi. đó lấy, hắn đem cơm rang trứng bưng đi ra, sau đó bắt được nhà ăn đến, nóng hổi cơm giang trứng, để mấy người đều không kiềm chế nổi. Ở ăn qua một cái sau. Tô Duệ chính mình là có thể xác nhận lần này cơm giang trứng, xác thực là so với trước đây còn muốn càng càng mỹ vị, mùi vị này khiến người ta rất khó lại quên. Tô Tiêu càng là dơ ngón tay cái lên, tán thưởng hắn làm tốt lắm ăn, đến vụ lâm thi ý cũng là rất thích ăn, chỉ là không có nói ra mà thôi. Cứ việc, bữa sáng ăn cơm giang trứng, thật giống có chút không thích hợp như thế, nhưng mỗi người bọn họ đều ăn được phi thường hài lòng, cũng phi thường hài lòng, như thế mỹ vị cơm giang trứng, dù cho là mỗi ngày ăn đều sẽ không chán. Đáng tiếc hạ di tỉnh không ở, nếu để cho nàng biết đến thoại, nhất định sẽ phi thường tiếc nuối chính mình bỏ qua lần này cơ hội. Ở ăn sáng xong sau, Tô Duệ liền bắt đầu thương lượng muốn đi chỗ nào chơi. Chỉ có điều, đang phát sinh sự tình ngày hôm qua sau, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đều không phải như vậy muốn đi ra ngoài, đã nghĩ chờ ở nhà, như vậy tương đối an toàn một điểm. Chỉ là Tô Duệ nghĩ đến Tô Tiêu cũng sắp phải đi về, hiện tại lại không đi ra ngoài chơi, liền không có cơ hội. Lại nói... Lẽ nào gặp phải chuyện như vậy sao, sau đó liền đều không ra khỏi cửa sao. Đây đương nhiên là không được. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn là quyết định đi ra ngoài bên ngoài chơi, còn muốn chơi cái tận hứng. Ngày hôm qua bọn họ đi tới cửa sổ thế giới, vậy hôm nay liền muốn đi chỗ khác chơi, thương lượng một lát sau, bọn họ vẫn là quyết định đi sung sướng cốc. Cái này thành danh đã lâu chủ đề thiên đường, Tô Duệ còn không có cơ hội đi qua, trước đây lớp cũng có tổ chức qua một lần hoạt động, chính là đi sung sướng cốc chơi. Chỉ là hắn cũng không có thăm ra, đến bây giờ làm rừng, đều chưa từng đi cái này chủ đề thiên đường. Vì lẽ đó, hắn liền thừa dịp ngày hôm nay, cùng Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đi sung sướng cốc chơi, cũng trải nghiệm một cái công viên trò chơi tư vị. Đang quyết định qua đi, ba người bắt đầu thay quần áo, sau đó nổi danh. Sau đó không lâu, Tô Duệ bọn họ liền đến đến sung sướng cốc, phát hiện người nơi này so với cửa sổ thế giới còn nhiều hơn, càng náo nhiệt hơn. Có điều, đối với công viên trò chơi tới nói, Vẫn là náo nhiệt một điểm chơi vui hơn, nếu như lạnh lenh thanh thanh, cũng là rất vô vị, chỉ cần không phải người trên người, vẫn là rất tốt đẹp. Tiếp đó, Tô Duệ bọn họ chính là xếp hàng mua phiếu vào sân, đồng thời cũng đang muốn chờ một hồi chơi cái gì hạng mục tốt. Tiến vào sung sướng cốc sau, hắn mới phát hiện trong này so với hắn tưởng tượng đến còn muốn lớn hơn, nhưng người so với hắn tưởng tượng đến còn nhiều hơn, phóng tầm mắt nhìn đều là người. Ngày hôm nay, Tô Duệ tới nơi này nhiệm vụ chính là mang Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý tới chơi. Chủ yếu chính là bồi ăn bồi chơi bồi tán gấu, các nàng muốn chơi cái gì, hắn liền chơi cái gì, toàn bộ do các nàng làm chủ. Đi tới nơi này sau, hắn phát hiện Lâm Thi ý lá gan còn là phi thường đại, rất nhiều kích thích chơi trò chơi hạng mục, liền tô tiêu cũng không dám chơi, nàng nhưng cũng dám chơi, cũng không có cảm thấy sợ sệt. Chỉ cần Lâm Thi Y muốn chơi, cái kia tô Duệ nhất định sẽ phục bồi, nàng muốn chơi hạng mục, hắn sẽ cùng nàng đồng thời xếp hạng. Cứ việc, Lâm Thi ý đang đùa những này chơi trò chơi hạng mục thời điểm. Bởi vì hai chân nguyên nhân, có chút không tiện, nhưng có Tô Duệ ở đây, cũng là không hề có một chút vấn đề, tỉ như ngồi qua sơn xe thời điểm, hắn sẽ đem nàng ôm đi, mà xe đẩy lưu ở bên ngoài là tốt rồi. Tuy rằng như vậy để Lâm Thi ý có chút thật không tiện, nhưng cũng chỉ là một hồi công phu, cũng là không đáng kể. Ở rất nhiều chơi trò chơi hạng mục, Tô Duệ ba người bọn họ đều sẽ cùng nhau chơi đùa, cứ việc một ít kích thích hạng mục, để Tô Tiêu rất sợ sệt, nhưng vẫn là bối tiếp bọn họ cùng tiến lên đang sốt sáng cùng sợ sệt đồng thời, trải nghiệm đến kích thích cảm, cũng làm cho bọn họ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, đều cười đến phi thường hài lòng. Đối với vu Lâm Thi Ý tới nói, ngày hôm nay là đặc biệt khó quên một ngày, nàng cũng rất lâu không có như ngày hôm nay như vậy cười qua. Đương nhiên, nàng cười chỉ có quay về tô tiêu thời điểm mới sẽ bật cười, còn đối với tô Duệ thời điểm, nàng cười sẽ biến mất rồi, có thể nói là hết sức nhẫn nhịn không cười. Chỉ có điều, tô Duệ thường thường cố ý đầu Lâm Thi Ý, Làm cho nàng muốn miến cười cũng không được, nhiều lần phù phù một tiếng bật cười, liền lại để không nhịn được. chương 263, kẻ cơ bắp. Nhìn thấy lâm thi ý nụ cười sau, tô Duệ cảm thấy hết thẻ đều giá trị được. Làm nhiều như vậy, không chính là vì làm cho nàng hài lòng lên sao. Bây giờ thành công, làm tất cả liền có ý nghĩa. Có lúc, sinh hoạt liền nên đơn giản như vậy, vui vẻ là được rồi. Nhìn tô tiêu cùng lâm thi ý nụ cười, tô Duệ ở trong lòng nơi này nghĩ đến. Hắn tự hồ rõ ràng một chút rất đạo lý đơn giản. Nếu như có thể, hắn muốn làm cho các nàng mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, vì thế, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ở sung sướng cốc nơi này, tô rệ bọn họ đều chơi đến rất vui vẻ, duy nhất không được hoàn mị chính là nơi này quá náo loạn. Cứ việc ở công viên trò chơi náo nhiệt một điểm, sẽ chơi vui hơn cùng vui mừng, nhưng quá nhiều người, mỗi cái chơi trò chơi hạng mục đều cần xếp hàng, còn cần tốn thời gian không ngắn nữa. Vừa trải nghiệm một cái thái dương thần xe, Muốn chơi một lần xe đụng, lại cần xếp hàng rất dài. Có điều, Lâm Thi Ý muốn chơi, xếp hàng cũng là không đáng kể. Ở tốn hơn 20 phút sau, rốt cục sắp đến phiên Tô Duệ bọn họ, hắn đã xem là qua, chỉ cần bên trong người đến lúc đó, bọn họ là có thể đi vào, nhân số vừa vặn, không cần đợi thêm nhiều một lần. Có điều, ngay ở sắp vào sân thời điểm, một người đàn ông đột nhiên đẩy ra Lâm Thi Ý phía trước, liền như vậy quang minh chính đại trên ngang. Người đàn ông này châu cao ngựa lớn, thân thể đặc biệt tráng. Một thân bắp thịt, hay là chính là ỷ vào thân thể của chính mình đặc biệt cường tráng, mới như thế tứ không e rẻ trên ngang, không có chút nào cân nhắc mặt sau xếp hàng người cảm thụ. Người phía sau, đối với này là giận mà không dám nói gì, đều không muốn chọc giận người đàn ông này. Đối với chuyện như vậy, người khác có thể nhịn, tô Duệ có thể nhịn không được, húng chi đối phương vẫn là xuyên hắn tốc độ có thêm một người như vậy, bọn họ liền không có cách nào chơi, lại phải đợi cuộc kế tiếp. Liền, hắn lập tức lên tiếng. Xin ngươi đến mặt sau xếp hàng. Chỉ có điều, phía trước cái này kẻ cơ bắp coi như làm làm như không nghe thấy, tiếp tục huyết sáo Ta nói cho ngươi đi mặt sau xếp hàng, không có nghe sao. Tô Duệ lại nói một lần. Lần này, kẻ cơ bắp đúng là không có giả bộ làm không nghe thấy, mà là quay đầu lại xem Tô Duệ một chút, ánh mắt tràn ngập xem thường cùng ý hiếp, tiếp theo liền quay đầu lại, tiếp tục thổi huyết sáo Hiển nhiên không cho là Tô Duệ có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta để ngươi lăn tới mặt sau xếp hàng. Lần này, Tô Duệ ngữ khí càng nặng một chút, lời nói cũng không có khách khí như thế. Kẻ cơ bắp xoay người lại, nói, ngươi nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa. H.T.T.P. Chuy. E nụ ả tòi tô tiêu lôi kéo Tô Duệ quần áo, để hắn không nên nói nữa, có điều, hắn cũng sẽ không liền như vậy lùi bước, mà là trực tiếp nói, ta để ngươi lan, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. Ngươi là muốn bị đánh sao. Kẻ cơ bắp nắm một hồi năm đâm sau, giọng căm hận nói rằng. Tô Duệ nói ngươi có thể thử một chút xem. Tiểu tử, ngươi rất ngông cùng a." Kẻ cơ bắp nói xong, liền một quyền đánh tới, liền quay về Tô Duệ mặt. Chỉ là kẻ cơ bắp nắm đấm vừa đánh ra đến, liền bị Tô Duệ tay cầm thật chặt, toàn lực dễ rùa đều không có tránh thoát. "Ngươi cho ta thả." Kẻ cơ bắp sắc mặt đều có chút biến đỏ, hiển nhiên là bắt đầu bị đau. Ở này sau khi, kẻ cơ bắp cái tay còn lại trực tiếp vỗ lại đây, nhưng lần thứ hai bị Tô Duệ nắm lấy, lần này vẫn bị ngón tay. Tô Duệ dùng sức một bài Kẻ cơ bắp liền đau đến không chịu được, trong miệng còn mắng, ta thảo, lập tức cho ta tách ra. Kết quả, hắn càng thêm dùng sức, kẻ cơ bắp ngón tay đều sắp phải cho hắn bài đứt đoán mất, đau đến đều không nhịn được quý xuống, nước mắt đều đi ra, lần này cũng lại mắng không lên tiếng. Hiện tại biết làm sao xếp hàng sao? Còn muốn ta giáo sao? Tô Duệ ở trên cao nhìn xuống hỏi. Kẻ cơ bắp đau đến đều không đáp lại được, nhưng bị hắn càng dùng sức bài một hồi, liền vội vàng trả lời, ta biết, ta biết văn cầu người buông tay. Lần sau còn dám hay không chăn ngang? Tô Duệ tiếp tục hỏi. Lần này, kẻ cơ bắp trả lời ngay, không dám, ta cũng không dám nữa. Cúp cho ta. Tô Duệ lúc này mới buông lòng tay ra, không muốn tiếp tục dây dưa xuống. Ở hắn buông tay ra sau, kẻ cơ bắp liền ngã xuống đất, nhưng hắn không để ý tới đập trên người bùng đất, mà là vẫn xoa xoa ngón tay của chính mình, cũng đã thúc lên. Lúc này, kẻ cơ bắp đang giải thoát sau, vốn còn muốn muốn đòi lại bãi. Nhưng nhìn thấy Tô Duệ ánh mắt, lại nghĩ đến thống khổ vừa rồi, loại ý nghĩ này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, cũng không dám nữa tiến lên. Còn không cút cho ta. Tô Duệ quay về kẻ cơ bắp quát lên. Tiếng nói vừa dứt, kẻ cơ bắp liền lập tức ảo nao chạy, một khắc cũng không dám lưu lại, đừng nói là tìm về bãi. Ở kẻ cơ bắp chạy sau khi, người chung quanh còn chưa kịp phản ứng, đều là trận mắt ngoác mồm dáng vẻ, nội tâm chấn động đều thả ở trên mặt. Không có cách nào, chuyện này mang đến xung kích quá lớn hoàn toàn lật đổ bọn họ trước nhận thức. Kẻ cơ bắp là châu cao ngựa lớn, một thân bắp thịt, xem ra rất lợi hại dáng vẻ, mà Tô Duệ tuy rằng cũng rất cao, nhưng vóc người rất gầy, hào hoa phong nhã, không hề giống là biết đánh giá người. Nhưng là một cái như vậy nhìn sẽ không đánh nhau người, hai ba lần liền đem kẻ cơ bắp chế phục ngoan ngoãn, một điểm tính khí đều không có. Như thế ngoại ý muốn kết quả, cũng khó trách những người này sẽ như vậy khiếp sợ, đây là trước hoàn toàn không nghĩ tới kết quả. Cho tới Tô Duệ người trong cuộc này, Đúng là không có cảm thấy chuyện này có cỡ nào ghê gớm. Cái này kẻ cơ bắp, tuy rằng nhìn là một thân bắp thịt, nhưng sức mạnh cũng không lớn bao nhiêu, thuộc về ăn lòng trắng trứng phấn ở phòng tập thể hình rèn luyện ra dáng vẻ hàng mà thôi, cũng không tính rất biết đánh nhau. Mà Tô Duệ có thể không giống nhau, hắn tuy rằng không có khuyết đại như vậy bắp thịt, nhưng cao thể năng, để sức mạnh của hắn vượt qua kẻ cơ bắp rất nhiều, lúc này mới có thể dễ dàng chế phục kẻ cơ bắp, để cho một điểm năng lực chống cự đều không có. Vì lẽ đó, Đối với chế phục kẻ cơ bắp việc này, Tô Duệ chỉ cảm thấy qua quyết bình bình, cũng không có gì đặc biệt. Ở trên lôi đài, hắn gặp được đối thủ đều là chân tài thật học, lực bột phát cực cường, so với kẻ cơ bắp loại này dáng vẻ hàng cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu, hắn cũng không biết ở trên lôi đài đánh bại bao nhiêu cái đối thủ như vậy, chỉ là một dáng vẻ hàng lại đáng là gì. Đương nhiên, kẻ cơ bắp là dáng vẻ hàng, chỉ là đối lập Tô Duệ mà nói, đối với không thường rèn luyện người tới nói, kẻ cơ bắp vẫn rất có uy hiếp. Người bình thường cũng sẽ không là đối thủ của hắn Chỉ là lần này xui xẻo gặp phải Tô Duệ mà thôi Với bắt đầu Kẻ cơ bắp cũng là xem Tô Duệ khá là gầy yếu Bên người cũng theo hai cái nữ Cho rằng thuộc về dễ ước hiếm người Mới sẽ trực tiếp ở trước mặt của hắn chén ngang Một điểm kiêng kỵ đều không có Chỉ là không có nghĩ đến sẽ đá vào tâm sát Không chỉ ăn chút khổ sở Còn ở đây sao nhiều người trước mặt làm mất đi mặt mũi Hiện tại sợ là hối hận phát điên Trải qua sau chuyện này kẻ cơ bắp sau đó lại nghĩ muốn chén ngang, sợ là sẽ phải cố gắng ước lượng một hồi, có thể hay không lại đá vào tấm sát. Sau chuyện này, cũng không có ảnh hưởng đến tô duệ tâm tình, bọn họ vẫn thật vui vẻ chơi chạm chạm xe, còn đi chơi cái khác chơi trò chơi hàng ngủ. Ở nay một ngày bên trong, mọi người đều chơi đến phi thường tận hứng, cũng không có bạch đi ra một chuyến. chương 264, người quá tuổi trẻ, hài lòng tháng ngày, đều là ngắn ngủi. Ở ngày 24 tháng 2 ngày này, Tô Duệ bọn họ nhưng là muốn đối mặt ly biệt. Bởi vì, ở Tô Duệ nhiều lần khuyên, Tô Tiêu vẫn không đồng ý sa thải bánh mì điếm công tác, vẫn kiên trì phải đi về đi làm. Ở đầu năm 6, bánh mì điếm liền muốn khai trương doanh nghiệp, mà hôm nay đã là đầu 5 năm, Tô Tiêu cũng là phải đi về. Đối với Tô Tiêu trở lại chuyện này, Tô Duệ là rất không đồng ý, hắn không muốn để cho nàng nhanh như vậy liền trở về đi làm, càng không muốn nàng tiếp tục ở bánh mì điếm làm. Dù sao, Phương Duy Nguyên đánh ý định gì? Tô Duệ có thể là phi thường rõ ràng, hắn không muốn đối phương có cơ hội thực hiện được. Chỉ có điều, Tô Tiêu là một rất ôn nhu người, đồng thời cũng là một người rất có chủ kiến, nàng chuyện quyết định là những người khác không có cách nào thay đổi. Bởi vậy, Tô Duệ vẫn không có biện pháp để Tô Tiêu ở lại thẩm châu thị, nàng vẫn phải đi về hiến vân thị. Ở nay một ngày bên trong, Tô Tiêu cũng đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị ngồi xe về nhà, điều này cũng làm cho không thể không ly biệt. Vốn là... Tô Duệ còn đang cầu khẩn tàu lửa phiếu bán xong, nếu như vậy, thì có thể làm cho Tô Tiêu lưu nhiều mấy ngày. Kết quả ở bình thường không dễ mua đến tàu lửa phiếu, ở năm đó mùng 5 bên trong liền chính xác có 2 tấm, vẫn là ngồi phiếu, điều này làm cho hắn quả thực là không nói gì. Không có cách nào, Tô Duệ không thể làm gì khác hơn là mua phiếu đưa Tô Tiêu trở lại, nàng một người trở lại, hắn là sẽ không yên tâm. Đang ngồi trên vệ yến vân thị tàu lửa bên trong, hắn còn vẫn không hề từ bỏ để Tô Tiêu từ trước, vẫn ở khuyên bảo. Chỉ là nàng tuy rằng ôn nhu cười, nhưng là vẫn không có đáp ứng. Đối với tô tiêu tới nói, từ nhỏ đã là yêu thích làm bánh mì, làm bánh gà tô, đây là nàng vì là không nhiều ham ớn, nàng ở bánh mì điếm đi làm là rất vui vẻ. Vì lẽ đó, nàng cũng không mong muốn từ trước, hơn nữa cũng không muốn chính mình không làm việc, sẽ chờ tô Duệ dưỡng, cái này cũng là nàng không muốn từ trước nguyên nhân, để hắn cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào thay đổi ý nghĩ của nàng. Ở đưa tô tiêu trở lại hiến vân thị sau Tô Duệ làm cho nàng chăm sóc thật tốt tốt chính mình, nếu như mọi mệt liền không muốn làm tiếp. Sau đó, hắn liền ngay cả dạ ngồi tàu lửa về Thẩm Châu Thị, cũng không có ở Yến Vân Thị lưu lại. Chủ yếu là bởi vì Lâm Thi ý còn ở Thẩm Châu trong thành phố, Tô Duệ cũng không yên lòng làm cho nàng ở nhà một mình, mà Tô Tiêu cũng giống như vậy, vì lẽ đó, hắn ngay ở trong vòng một ngày, trước tiên đi Yến Vân Thị, ngồi nữa tàu lửa về Thẩm Châu Thị, đều không có dừng lại qua. Ở lúc trở lại, Tô Duệ cũng làm tận diệt. Chờ năm sau, hắn phải giúp Tô Tiêu thực hiện tâm nguyện, làm cho nàng làm thành chuyện muốn làm. Từ nhỏ đến lớn, Tô Tiêu tâm nguyện chính là mở một nhà tiệm bánh gà tổ, mỗi ngày làm yêu thích bánh gà tổ, đây chính là nàng to lớn nhất tâm nguyện, chỉ là vẫn không có cơ hội thực hiện, cái này cũng là nàng vì sao lại ở lại bánh mì điếm công tác nguyên nhân chủ yếu. Ở trước đây, Tô Duệ không có năng lực này giúp Tô Tiêu thực hiện tâm nguyện, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn đã có năng lực làm được chuyện này. Cho nên, hắn đã quyết định chờ năm sau Liên bắt đầu chuẩn bị chuyện này, vì là Tô Tiêu thực hiện điều tâm nguyện này, làm cho nàng nắm giữ một nhà thuộc về mình tiệm bánh gà tổ, liền không cần lại đi đi làm cho người khác, xem sát mặt người làm việc. Cho tới nhà này tiệm bánh gà tổ, mở ở nơi nào, không cần phải nói, tự nhiên là Thẩm Châu Thị. Chỉ có mở ở Thẩm Châu Thị, Tô Duệ mới có thể chăm sóc cùng bảo vệ tốt Tô Tiêu, mà không cần mỗi ngày đều lo lắng nàng một mình ở Yến Vân Thị qua không được. Nếu như Tô Duệ ở Thẩm Châu Thị mở ra một nhà tiệm bánh gà tổ, Tô Tiêu nhất định sẽ tới được, đến thời điểm lại làm cho nàng ở lại thẩm châu thị, nói vậy nàng thì sẽ không cự tuyệt nữa. Đương nhiên, liên quan với cái kế hoạch này, hắn cũng không tính hiện tại liền nói cho Tô Tiêu, mà là dự định bí mật làm được sau, lại làm làm một niềm vui bất ngờ đưa cho nàng. Toàn bộ kế hoạch, Tô Tiêu cũng đã nghi kỹ, chỉ chờ tới lúc năm sau, là có thể từng bước từng bước điệu thực thi, mà muốn làm chuyện thứ nhất chính là tìm được trước thích hợp một điếm, cái này cũng là chuyện quan trọng nhất. Ở tàu trên Hắn nghĩ đến rất nhiều, đem mỗi cái cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ đều nghĩ tới. Một ngày trôi qua, làm tô Duệ sau khi đứng lên, phát hiện tô tiêu không ở thời điểm, còn có chút không quen. Không đơn thuần là hắn không quen, lâm thi ý cũng giống như vậy, trong lòng đồng dạng có chút không dễ chịu. Cứ việc tô tiêu chỉ là ở đây ở thời gian mấy ngày, nhưng đã trở thành nơi này không thể thiếu một phần, hiện tại ít đi nàng sau, đều là sẽ làm người cảm thấy trong nhà thiếu hụt cái gì, vẫn là rất trọng yếu một phần. Ở lên tinh thần sau, hắn bắt đầu làm bữa sáng. Vừa làm tốt bữa sáng sau, hạ dĩ tình sẽ trở lại đến lến rồi. Ngày hôm nay nàng đã chuẩn bị trở về đến, đến rồi, không chuẩn bị ở nhà đợi. Kỳ thực tô Duệ cũng không hiểu, hạ dĩ tình ra ngay ở thẩm châu thị, tại sao không ở trong nhà trụ, nhưng là muốn một người dọn ra bên ngoài trụ. Theo lý thuyết, từ nàng cùng hạ cảnh hành ở chung đến xem, nhà nàng hẳn là thuộc về rất hài hòa, đồng thời hoàn cảnh nên rất tốt, hơn nữa nàng bình thường cùng trong nhà cú điện thoại thời điểm đều là mang theo ý cười, ngựa khí cũng rất dễ dàng, nên cùng người nhà không có mâu thuẫn gì mới đúng. Dưới tình huống như vậy, Hạ Dĩ Tình ở trong nhà mới hợp tình hợp lý, vì sao lại yêu thích chuyển đi ra bên ngoài trụ? Vậy thì để Tô Duệ có chút không hiểu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Hạ Dĩ Tình về tới nơi này trụ, vẫn để cho hắn thật vui vẻ. Ta thật sự có có lực ăn, vừa đến ra thì có đến ăn. Hạ Dĩ Tình sau khi đi vào, nhìn thấy trên bàn cơm trứng sau, cười nói: Tô Duệ nói, ngươi vẫn không có ăn đi, đồng thời đến ăn chút. Thơm như vậy, ta cũng sẽ không ăn một điểm thì thôi. Hạ dĩ tình cười nói. Nghe nói, Tô Duệ nói, ta làm rất nhiều, bảo đảm ngươi có thể ăn cái đủ. Quá tốt rồi. Hạ dĩ tình đi tới, đầu tiên là ăn một miếng sau, liền không nhịn được nói rằng, ta phát hiện rời đi sau một thời gian ngắn tài nấu nướng của ngươi lại tiến bộ, này cơm rang trứng so với trước cũng muốn giỏi hơn ăn. Tô Duệ cười không nói, đây là tự nhiên. Hắn cơm giang trứng sở kỳ hiệu đều lên tới lẹ vào mười, càng càng mỹ vị cũng sẽ không lạ kỳ. Hạ dĩ tình ăn vài miếng cơm rang trứng sau, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, liền nói nói, đứng rồi, cảnh hành vẫn ở bên thai của ta nhắc tới, nói người lúc nào mới có thời gian đi ra ngoài bán tên, đều sắp muốn phiền chết ta rồi. Ngày hôm nay ta liền có thời gian, chờ một chút ta gọi điện thoại cho hắn. Tô Duệ trả lời, hai ngày nay, hắn đều là buổi tiếp Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý ra ngoài chơi. Tự nhiên là không có thời gian đi ban tên. Thoại vừa nói xong, Tô Duệ di động liền vang lên, mà điện báo biểu hiện rõ ràng là hạ cảnh hành. Đều nói trắng ra thiên không thể nói người buổi tối không thể nói quỷ, thật là có đạo lý, lúc này mới vừa nói xong, hắn liền cứ gọi điện thoại đến, đến rồi, hiện tại hắn liền đứng ở bên ngoài, ta đều không lạ kỳ hạ dĩ tình liếc mắt nhìn sau, nói rằng Tô Duệ nở nụ cười, sau đó tiếp nghe xong điện thoại, nói rồi vài câu sau, liền cúp điện thoại. Hắn hiện tại liền ở bên ngoài. Tô Duệ đứng lên, nói rồi một câu nói như vậy sau, liền đi mở cửa. Nguyên bản, hạ dĩ tình cho rằng hắn là đang nói đùa, nhưng ở hắn mở cửa sau, liền nhìn thấy hạ cảnh hành đứng ở bên ngoài, không khỏi cả kinh nói, ngươi là làm sao biết nơi này, ta nhớ tới không có từng nói với ngươi. Ngươi không nói cho ta, ta có thể hỏi đại bá A. Hạ cảnh hành cười đi vào. Hạ dĩ tình càng là kinh ngạc nói, cha ta là làm sao biết, ta đều chưa từng nói qua. Thì, ngươi quá tuổi trẻ. Hạ cảnh hành dung đùi đắc ý, nói rồi một câu như vậy. chương 265, tỷ đệ cũng không có nhân tính có thể giảng. tỷ ngươi quá tuổi trẻ. Hạ cảnh hành tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta liền không biết. Ngươi là không phải theo dõi ta. Hạ dĩ tình trừng mắt hắn, nói rằng. Nghe nói, hạ cảnh hành cái cổ co rụt lại, nói, mới không có, ta làm sao sẽ làm loại này chuyện nhằm chán, ta đều nói là đại bà nói. Cha ta là làm sao biết. Hạ Dĩ Tình dựng thẳng lên lông mày, lại là hỏi. Hạ Cảnh Hành mang theo căng thẳng nói rằng, "Tỷ, ngươi trước tiên bình tĩnh một điểm, vấn đề này ngươi muốn đi hỏi đại bá, ta cũng không biết. Nếu để cho ta biết là lời của ngươi nói, ta liền lột da của ngươi ra." Hạ Dĩ Tình cảnh cáo nói. Ngay vậy, Hạ Cảnh Hành ngượng ngùng nói rằng, "Ta nào dám, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám làm như vậy." Nói, "Ngươi tới nơi này làm gì?" Hạ Dĩ Tình xoay người, vừa ăn cơm rang trứng, vừa nói. Hạ cảnh hành chỉ vào Tô Duệ, nói rằng, tìm hắn đi chơi a Đi, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đợi lần nữa, ta vẫn không có an điểm tâm. Tô Duệ trả lời. Nghe nói, hạ cảnh hành nói, này cơm rang chừng có món gì ăn ngon, ta mời người đi ra ngoài ăn ngon. Đi thôi, đi thôi, các người đi thôi, nơi này ta sẽ bao hết. Hạ dĩ tỉnh phất phất tay, không thèm để ý nói rằng. Vừa nghe, hạ cảnh hành đang muốn kéo Tô Duệ đi, chỉ là đột nhiên nghe thấy được một luồng hương vị sau. Liền cũng lại bước bất động bước, mùi cẩn thận ngửi một cái, mới phát hiện mùi vị chính là từ hạ dĩ tình ăn cơm giang trứng chuyển đến. Thì, người ở ăn cái gì, làm sao thơm như vậy? Hạ cảnh hành vừa đi trôi qua, vừa nói. Hạ dĩ tình nghe nói, vội vàng bảo vệ cơm rang trứng, sau đó mới nói nói, không ăn cái gì, các người đi ra ngoài ăn đi, nhanh lên một chút đi. Ta không đi, ta liền ở ngay đây ăn. Hạ cảnh hành tới gần sau, càng thấy hương vị mê người, để hắn càng thêm không có cách nào rời đi. Đón lấy, hạ cảnh hành quay đầu đối với tô duệ, nói rằng, ca, ta cũng muốn ăn cơm giang trứng. Vì ăn, hắn liền ca đều kêu lên, chuyển biến cũng thật to lớn. Vốn là không có bao nhiêu, ngươi trả lại xem náo nhiệt gì, ngươi không phải muốn đi bên ngoài ăn sao. Nhanh lên một chút đi a Hạ dĩ tình bất măn nói, bên ngoài không có món gì ăn ngon, liền ở ngay đây ăn là có thể. Hạ cảnh hành lại nói, tỷ ta là ngươi đệ a tại sao có thể ăn một mình? Hạ dĩ tình rất kiên quyết nói rằng, ở ăn trước mặt, tỷ đệ cũng không có ai tình có thể giảng. Nghe nói, hạ cảnh hành đều sắp muốn tan bỡ, ở ăn trước mặt, hắn cái này làm đệ đệ, liền cũng phải đứng dịch sang bên, nhưng nghe thấy được này cơm hương sau, hắn đã không thể rời đi, chỉ có thể đem chú ý đặt ở tô ruệ trên người. Cơm phẻ còn có một chút, ta lại đi xào một cái đĩa đi ra. Tô ruệ chỉ có thể nói nói. Vừa nghe lời này, hạ cảnh hành vui vẻ ra mặt nói rằng, nguyên lai này cơm giang trứng là ngươi làm. Không nói sớm, sớm biết ta liền không cầu nàng. Đó lấy, hắn vung tay lên, nói, ta quyết định, sau đó ngươi chính là ta ca, ta thân ca. Ngươi còn muốn điểm mà không? Hạ Dĩ Tình một chút dừng lại đây, nói, vì ăn, ngươi đều ở nơi này nhận thân nhận thích, ai cho ngươi gần này? Hạ Cảnh hành ngượng ngum cười, nói, những ngày tháng này không dễ dàng qua, ta cũng là kiếm miếng cơm ăn, đường thấy lạ, đường thấy lạ. Cái này vai hề, Tô Duệ không khỏi cười cận. Sau đó đi vào nhà bếp chuẩn bị làm cơm giang trứng, lại nói một câu, nói, ngươi có thể ăn trước ta cái kia một phần, ta vẫn không có ăn. Vậy ta liền không khách khí, cảm tạ ca. Hạ cảnh hành lần này gọi ca, đã cực kỳ thông thạo, một điểm mới lạ đều không có. Ở ăn một miếng sau, hạ cảnh hành liền bắt đầu hô to gọi nhỏ lên, nói, trời ạ, đây là cái gì cơm giang trứng, ta muốn đi rồi, ta sống lớn như vậy, mới lần thứ nhất ăn được, này hơn 20 năm, ta đều sống đến cậu trên người. Ngươi biết là tốt rồi." Hạ Dĩ tình bồi thêm một câu, sang đến hạ cảnh hành liên tục ho khan. Ở nhà bếp Tô Duệ nghe được buồn cười, động tác trong tay nhưng không chậm, rất nhanh sẽ làm tiếp ra một bản cơm rang trứng đi ra. Chỉ là, hắn vừa lấy ra, chỉ thấy hạ cảnh hành lại là tha thiết mong chờ nhìn hắn, rõ ràng là vẫn không có ăn đủ, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là phân một nửa cho hạ cảnh hành. "Tiểu muội muội, dung mạo ngươi thật đáng yêu, hiện tại là ở trên lớp 12 sao?" Hạ cảnh hành nhìn lâm thi ý, hỏi. Chỉ có điều, Lâm thi ý cũng không cùng kẻ không quen biết nói chuyện, cũng không có đáp lại, để hắn thảo cái vô vị. Ta đã nói với ngươi, nàng là em gái của ta, ngươi dám bắt nạt nàng, xem ta không đem ngươi lột ra rút gân. Hạ dĩ tình cảnh cáo nói. Vừa nghe lời này, hạ cảnh được không cấm đánh một tiếng lạnh run, theo bản năng cách các nàng xa một chút, miễn cho chọc lửa thiêu thân. Ở cơm rang trứng ăn hết tất cả sau khi... Hạ cảnh hành mới nhớ tới ngày hôm nay mục đích tới nơi này, chính là vội vội vàng vàng, vàng lôi kéo tô rượi chạy, một bên hô, tỉ, chúng ta ra ngoài chơi. Đừng đi cái gì vớ va vớ vẩn địa phương, để ta biết, ngươi phải chết chắc. Hạ dĩ tỉnh dặn một câu. Nghe nói, hạ cảnh hành lớn tiếng trả lời, yên tâm, tỷ ta sẽ không mang anh rể đi vớ va vớ vẩn địa phương, nhất định sẽ đi chính kinh địa phương. Lan, có bao xa lan bao xa. Hạ dĩ tình lúc này mắng muốn không phải hạ cảnh hành chạy xa, nàng nhất định sẽ đuổi theo ra đi đánh hắn một trận. Làm Hạ Dĩ Tỉnh quay đầu lại, liền nhìn Lâm Thi Ý dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, liền giải thích, hắn ở nói hưu nói vượn, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ồ. Lâm Thi Ý gật gật đầu, lại không nhịn được nợ nụ cười. Nay nở nụ cười, để Hạ Dĩ Tỉnh càng thêm thật không tiện, trên mặt vẫn có tán không đi đỏ ửng. Từ trong nhà sau khi ra ngoài, Tô Duy hỏi, ngươi dự định đi chỗ nào? Con dung nói, đương nhiên là đi chơi ban công. Hai ngày không đi, ta tay đều ngứa. Hạ cảnh hành lập tức trở về nói. Vừa nghe, Tô Duệ cũng không có ý kiến, liền lên hạ cảnh hành xe, chuẩn bị đi thần xạ thủ xạ kích câu lạc bộ. Đến câu lạc bộ sau, hai người bọn họ liền trực tiếp đi vào. Bởi, Tô Duệ lần trước đến đã làm sau một lát viên, hiện tại chỉ muốn xuất ra hội viên chứng, là có thể đi vào, không cần lại công việc. Ở sau khi tiến vào, bọn họ linh cung, liền đi luyện bán tên. Phúc Hạc Cung, Phản Khúc Cung, Truyền Thống Cung. Tô Duệ đều là tay đến nhạc ra, mỗi một loại đều chơi đến cực kỳ tốt, ở 30 m bên trong, trên căn bản có thể làm được bách phát bách trúng, hơn nữa còn có thể làm được tiễn tiến đều là mười hoàn. Đương nhiên, làm được điểm này, tiền đề là hắn sử dụng bắn tên sở kỳ hiệu, nếu như không có sử dụng, hắn trình độ liền so với người mới học không cao hơn bao nhiêu. Đang sử dụng bắn tên sở kỳ sau một thời gian gắn, Tô Duệ liền ngưng sử dụng, bắt đầu dùng chính mình tài nghệ thật sự để luyện tập bắn tên. nay vừa đến Liền không thể làm đến bách phát bắt chúng Có điều vẫn là có thể miễn cương bắn chúng điên ngắm Chỉ là có thể bắn chúng bao nhiêu hoàn Cái kia liền không nói được rồi Thuần dựa vào vận may Đối với tô rệ biểu hiện Hạ cảnh hành là xem không hiểu Có lúc là một thần sạ thủ Có lúc lại là như là một người mới học Liền rất nhiều kiến thức căn bản đều không có năm giữ Vậy thì để hắn có chút không tìm được manh mối Sau đó Hạ cảnh hành chỉ làm loại biểu hiện này Là tô Duệ đặc hữu luyện tập phương thức Cao thủ đều là đặc biệt chương 266, vô liêm sỉ hứa hố. Đang luyện tập sau một thời gian gắn, tô rệ cảm giác cũng từ từ tới. Cứ việc, hiện tại hắn không có sử dụng bắn tên sợ kỳ hiệu, nhưng hắn trình độ rõ ràng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Lấy tô Duệ hiện tại thể năng, luyện tập bắn tên, vốn là làm ít mà hiệu quả nhiều sự tình, so với người bình thường có rất nhiều ưu thế. Hơn nữa, ở thăng cấp bắn tên sở kỳ hiệu sau, mỗi lần sử dụng, đều sẽ bất chi bất giác thay đổi hắn, để hắn bắn cung có càng sâu lý giải. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ coi như không sử dụng bắn tên sở kỳ hiệu, cũng có thể khiến chính mình trình độ nhanh chóng tăng lên. Dựa theo như vậy tốc độ tiến bộ, chỉ phải kiên trì luyện tập, rất nhanh sẽ xem là không cần bắn tiễn kỹ có thể, hắn trình độ cũng có thể đạt đến cao thủ cấp bậc, đây chính là ưu thế lớn nhất. Không đơn thuần là bắn tên, bất luận cái nào sở kỳ hiệu đều là giống nhau, chỉ cần Tô Duệ thăng cấp sở kỳ hiệu này sau, hắn cũng có thể so với người thường càng thêm dễ dàng nắm giữ sở kỳ hiệu này. boxin Chạy cự liên ngắn, điện tử thi đấu cùng bắn tên đều là giống nhau Tô Duệ mỗi một lần sử dụng sở kỳ hiệu Những kiến thức này đều sẽ bị thân thể của hắn nhớ kỹ một phần Sau đó chờ hắn bắt đầu luyện tập sau Này một phần năng lực sẽ bị hắn tiếp nhận tiêu hóa Trở thành hắn chân chính năng lực Mà không còn là dựa vào sở kỳ hiệu mới có thể làm đến Giả lấy thời gian Coi như không có nhân sinh máy sửa chữa Tô Duệ cũng như thế có thể sống rất khá Bởi vì sẽ đồ vật So với người bình thường muốn nhiều quá nhiều Điều này là bởi vì hắn được nhân sinh máy sửa chữa trải qua, quá mức ly kỳ, để hắn vẫn luôn không có cảm giác an toàn, lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ mất đi nhân sinh máy sửa chữa, hết thể sở kỳ hiệu đều sẽ biến mất không còn tâm hơi. Bởi vậy, Tô Duệ nhất định phải làm tốt cái này dự tính xấu nhất, đem những này kỹ năng chân chính chiếm vì bản thân có, như vậy dù cho mất đi nhân sinh máy sửa chữa, hắn cũng có thể bảo đảm chính mình có thể làm được tất cả những thứ này, mà sẽ không liền như vậy sa sút Trở thành một cái gì đều sẽ không phế nhân Phong ngưa chu đáo Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng Lo trước khỏi họa Tổng không sẽ sai lầm Ở liên tục bắn sau một thời gian ngắn Tô Duệ phát hiện mình tỷ lệ chúng mục tiêu là càng ngày càng cao Hơn nữa cũng có thể bắn tới càng cao hơn hoàn Hiện tại trình độ nên gần như tương đương với cấp 2 sở kỳ hữu Điều này làm cho hắn thật hài lòng Dựa theo như vậy đến xem là Tài nghệ thật sự của hắn đạt đến cấp 3 Cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian Phải biết hạ cảnh hành trình độ cũng chỉ là tương đương với cấp 3 bắn tên sở kỳ Hữu mà hắn đã luyện tập đến mấy năm, mới đạt đến trình độ này. Có thể tưởng tượng được, cấp 3 bắn tên sở kỳ hiệu, cũng không phải có thể dễ dàng đạt đến. Mà tô duệ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là chơi 2 ngày mà thôi, trình độ cũng đã đạt đến cấp 2 trình độ, muốn lên tới cấp 3, cũng dùng không được thời gian mấy ngày, cái này tốc độ tiến bộ, nói ra, có thể muốn dọa sợ không biết bao nhiêu bắn tên thiên tài. Một lát sau sau, Chính đang Tô Duệ chuẩn bị chơi một hồi truyền thống cung thời điểm, nhìn thấy một không hề hữu hảo người đi tới. Người này chính là hứa hố, ở hắn nhìn thấy Tô Duệ thời điểm, ánh mắt rõ ràng là có căm ghét cùng sự thù hận, hiển nhiên là đối với Tô Duệ rất khó chịu, nhưng cũng là không thể làm gì. Đối với một phú nhị đại tới nói, một cái chừng 20 vạn phục hợp cùng, cũng không tính là gì, coi như mất rồi, nhiều nhất cũng chỉ là đau lòng một hồi mà thôi, nhưng cũng là ở thi đấu bên trong bại bởi đối thủ, vậy thì là một cái rất khó chịu sự tình cu http Quan trọng nhất chính là, ở thi đấu trước, hứa hô còn đối với Tô Duệ chê cười, cười nhạo hắn sẽ không chơi bắn tên, kết quả tự thân nhưng là thua phi thường khó coi ở, cái này mặt nhưng là ném lớn. Ở làm mất đi lớn như vậy mà sau, hứa hô đối với Tô Duệ tự nhiên là sẽ không có nửa điểm hảo cảm, liền còn lại sự thù hận sau. Hiện tại hứa hô nhìn thấy Tô Duệ lại ở đây chơi bắn tên, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Ở hứa hô bên cạnh. Còn theo một ngoài 30 năm tử, quần áo rất phổ thông, cầm trong tay một cái phản khúc cung. Hắn là hứa hô bắn tên huấn luyện viên, từng ở toàn vận hội trên nắm qua bắn tên hạng mục á quân, có điều hiện tại đã xuất ngũ, nhưng trình độ vẫn còn rất cao. Hạ cảnh hành ở bên cạnh, hướng về Tô Duệ giới thiệu. Nghe nói như thế, Tô Duệ không khỏi nhìn mấy lần đối phương, phát hiện đối phương bắn tên sở kỳ Hữu là cấp 4. Theo lý thuyết, làm toàn vận hội trên bắn tên á quân, sở kỳ hiệu nên đạt đến lẻ vèo 50 đúng Làm sao sẽ là cấp 4, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Có điều, nghĩ đến đối phương đã suất ngũ không ít thời gian, nếu như ít luyện tập, thêm vào tuổi tác lớn lên, kỹ thuật có lui bức cũng là bình thường, cái kêu bắn tên sở kỳ chỉ có cấp 4, cũng là không có gì lạ. Đương nhiên, Tô Duệ biết lấy đối phương đã từng nắm qua bắn tên Á Quân Trải qua mà nói, làm hứa hộ vấn luyện viên, là thừa sức, khả năng hứa hô có cấp 3 bắn tên sở kỳ hiệu, cũng là đối phương dạy dô đến. Hứa hô đi tới sau. Nhìn Tô Duệ một chút sau, nói rằng, lại là ngươi, thật sối quẩy. Làm sao, thua không phục sao. Hạ cảnh nghệ tức nói rằng, Tô Duệ cũng nói, nếu như hắn đấu, ta cũng rất tình nguyện phụ bồi, chỉ là không biết hắn có dám hay không so với, ta có cái gì không dám. Hứa hô bị bọn họ như thế một kích, nhất thời nói rằng, chỉ có điều đang nói ra khẩu sau, hứa hô liền bắt đầu hối hận rồi, đi ngang qua lần trước thi đấu sau, hắn đã biết mình không phải Tô Duệ đối thủ, so với bao nhiêu lần cũng chỉ là tự dứt lấy nục mà thôi. Yêu, vậy chúng ta liền lại so tài một lần. Tô Duệ lập tức nói. Nghe nói, hứa hô thì có chút cưới hổ khó xuống, hắn không muốn làm mất đi mặt mũi nhưng thoại nói ra khỏi miệng sau liền rất khó thu hồi lại. Vào lúc này, hắn tốc đột nhiên nghĩ đến một rất tốt cớ, nói, ta không phải là không muốn cùng ngươi so với, nhưng ngày hôm nay ta tay bị thường, không có cách nào bán tên, coi như để cho các ngươi thắng, cũng là thắng mà không vẻ văng gì. Không dám so với liền nói thẳng, tìm như thế nắc cớ, thú vị sao? Hạ cảnh hành làm sao có khả năng sẽ tin tưởng như vậy cớ, trực tiếp nói. Hứa hô vừa nghe, suýt chút nữa bạ phát, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, biết kích động sẽ rơi vào cái trọng. Ở tỉnh táo lại sau, hắn nhìn thấy bên cạnh huấn luyện viên, liền nói rằng, ngày hôm nay ta liền không thể so, lần sau lại so với, nếu như các ngươi muốn so tài, rồi cùng hắn so tài. Sau khi nói xong, hứa hô liền chỉ vào đứng bên cạnh nam tử. Cũng chính là hắn huấn luyện viên Người nào không biết Trương Bảo Lập là người huấn luyện viên ngươi còn muốn điểm mà sao Hạ cảnh này tức liếc mắt nhìn sau Nói rằng Ở người bên cạnh, nghe đến bên này muốn so với sau trận đấu Bắt đầu hô bằng hoàn hữu Đều đi tới Không ít người nghe được hứa hô sau Đều nở nụ cười Những người này đều biết chuyện lúc trước Biết hứa hô bại bởi tô duệ Còn thua một cái hơn 20 vạn phục hợp cùng Mà hiện tại không dám tự mình trên cuộc tranh tài bán tên Nếu để cho mình huấn luyện viên lên sân khấu Làm như vậy thì có chút vô liêm sỉ. Chu Vi tiếng cười, để hứa hô có chút thẹn quá thành giận. Lúc này hô, cười cái gì cười, ta chỉ là vừa nói như thế, so tài hay không so là chuyện của bọn họ, mắc mớ gì đến ta. Ở mọi người cho rằng trò hay liền như vậy kết thúc, Tô Duệ là không thể đáp ứng cùng bắn tên huấn luyện viên thi đấu. Nhưng vào lúc này, Tô Duệ đột nhiên mở miệng nói rằng, được, ta cùng hắn so với. Chương 267, 326 hoàn. Được, ta cùng hắn so với ở tất cả mọi người cho rằng không thể thời điểm, Tô Duệ đứng dậy, tiếp thu thi đấu. Hứa Hô vừa bắt đầu có chút khó có thể tin, sau đó kinh hỉ hỏi ngươi thật sự muốn cùng hắn so tại sao? Không sai, này không phải là ngươi muốn sao? Lẽ nào ngươi không muốn sao? Tô Duệ nói rằng. Nghe nói, Hứa Hô lúc này nói rằng, ngươi sẽ không đổi ý. Có cái gì đổi ý, ta nói một chính là một, xưa nay đều sẽ không giống người nào đó đổi tới đổi lui. Tô Duệ nói rằng. Ý tứ trong lời nói này Thực sự là lại rõ ràng có điều, rõ ràng là ở trào phúng hứa hô trước nói ở nhiều lần đổi tới đổi lui. Cứ việc, lời này để hứa hô rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói nói, được, ngươi muốn cùng hắn so với, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi muốn rõ ràng đây là ngươi tự nguyện, ta cũng không có buộc ngươi, có điều muốn so với thi đấu, đương nhiên yếu điểm điểm tốt, không phải vậy liền không có gì hay. Ngươi nhớ ta dùng cái này phục hợp cùng cùng hắn thi đấu, đúng không? Tô Duệ lấy ra từ hứa hô thắng đến phục hợp cung, nói rằng, thế này, hứa hô liền vội vàng ngất đầu, nói, đứng hay dùng cái này phục hợp cung đến đánh cược. Tiếp đó, hắn lấy ra một cái phản khúc cung, nói, cái này cũng là ta chuyên môn xin mời người làm riêng, so với cái này phục hợp cùng chỉ cao chớ không thấp hơn, ta hay dùng cái này phản khúc cung cùng, cùng ngươi đánh cược, thế nào? Có thể, không thành vấn đề. Tô Duệ liếc mắt nhìn sau, nói rằng, hứa hô vô liêm sỉ thì thôi. Người này là điên rồi sao? Làm sao sẽ đáp ứng cuộc tranh tài này? Đúng vậy. Người nào không biết Trương Bảo Lập là hứa hô bắn tên huấn luyện viên, hắn nhưng là nghề nghiệp cấp bậc, trước đây còn nắm qua toàn quốc gã quân, với hắn so với, không phải là muốn chết sao. Khả năng người này chính là muốn thua A. Ở Tô Duệ đáp ứng cùng hứa hô bắn tên huấn luyện viên Trương Bảo Lập thi đấu sau, Chu Vi xem kịch vui người, đều nghị luận sôi nổi. Bởi vì, Tô Duệ tuy rằng thắng qua một lần hứa hô, nhưng hứa hô cũng chỉ là nghiệp dư cấp bậc Căn bản là không thể cùng Trương Bảo Lập loại nghề nghiệp này cấp bậc đánh đồng với nhau, vì lẽ đó, tất cả mọi người đều không cho là Tô Duệ trình độ có thể cùng Trương Bạo Lập ngang hàng, cùng Trương Bảo Lập thi đấu, nhất định là muốn thua. Hạ cảnh hành cũng là nói nói, ngươi tại sao muốn cùng hắn so tài, ta không phải đã nói Trương Bảo Lập là toàn quốc gá quân sao. Đó là quá khứ, coi như là toàn quốc gá quân thì thế nào, ta cũng như thế có thể thắng hắn. Tô Duệ tự tin tràn đầy nói rằng, ở nghe nói như thế sau. Hạ cảnh hành tuy rằng còn có chút bận tâm, nhưng cũng đối với Tô Duệ có một chút tự tin, hay là hắn có thể làm được cũng là nói bất định. Tiếp đó, Trương Bảo Lập liền bị hứa hỗ phái ra tham gia thi đấu, hắn cầm một cây cung, tiến lên một bước, nói, ngươi muốn làm sao so, 30 mét bia sao? Không, 30 m quá không có gì hay, đối với ngươi cũng không có cái gì khiêu chiến, chúng ta liền so 70 m thế nào? Tô Duệ liếc mắt nhìn bia tên sau, nói như thế. Trương Bảo Lập đồng dạng liếc mắt nhìn sau. Lúc này nói rằng, được, có thể. Đối với bắn tên vận động viên tới nói, càng xa khoảng cách, độ khó sẽ càng cao, mà so sánh nghiệp dư ưu thế sẽ càng rõ ràng. Trước lúc này, Trương Bảo Lập cũng đã nghe nói Tô Duệ ở 30 mét bia có thể làm được tiễn tiễn mười hoàn, dù cho là hắn, cũng không có lòng tin có thể chắc thắng, rất có thể đánh ngang, nếu như phát huy thất thưởng, thậm chí có thể sẽ thua thi đấu. Mà 70 m bia liền không giống nhau, này độ khó càng cao hơn. Trương Bảo Lập cho rằng Tô Duệ liền không thể nào làm được tiến tiến 10 hoàn, này đối với hắn mà nói, cơ hội càng càng to lớn hơn, ưu thế cũng càng thêm rõ ràng. Bởi vậy, Tô Duệ chủ động đưa ra so với 70m, Trương Bảo Lập liền càng cao hứng hơn, này phần thắng liền lớn hơn một chút. Ở Tô Duệ từ bỏ 30m, mà chủ động đưa ra so với 70m sau, người ở chỗ này càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi. Trước ta còn không xác nhận hắn là điên rồi, nhưng hiện tại ta có thể xác định. Nếu như so với 30m Hắn rất có thể sẽ không thua, cùng nghề nghiệp vận động viền so với 70 m đây nhất định là thua chắc rồi. Ta biết rồi, hắn là đến giải trí đại chúng, chúng ta phải cho hắn tiếng vô tay. Xem ra, người ở chỗ này, đều không có một người xem trọng tô duệ, đều cho rằng hắn không thể thắng. Dù sao, 70 m khoảng cách, đối với nghiệp dư ham muốn giả tới nói, tính khiêu chiến là phi thường cao, đây là căn bản không thể hơn được nghề nghiệp bán tên. Nguyên nhân chính là như vậy. Người ở chỗ này nghe được Tô Duệ chủ động từ bỏ 30 m mà cùng chương bảo lập so với 70 m mới sẽ như vậy khó mà tin nổi. Chỉ có điều, mặc kệ mọi người nói thế nào đều tốt, Tô Duệ vẫn kiên trì muốn cùng chương bảo lập so với 70 m Cho tới hứa hốt thì càng là cười đắp không ngậm mồm vào được, chỉ lo Tô Duệ sẽ đổi ý như thế, lúc này nói rằng, một người 32 tiễn, tổng điểm cao người vì là thắng. Người đi tới, Tô Duệ lui về phía sau vài bước, đem vị trí nhường ra. Trương Bảo Lập cũng không có khách khí, xem Tô Duệ một chút sau, nói, ngươi thật giống như rất tin tưởng, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi thua chắc rồi. Thử một chút xem. Tô Duệ nở nụ cười, cũng không có bị kích đến. đó lấy, Trương Bảo Lập bắt đầu điều chỉnh hô hấp, ở điều chỉnh tốt trạng thái sau, hắn mới bắt đầu nắm cung bắn tên. Cái này Trương Bảo Lập không hổ là chuyên nghiệp bắn tên vận động viên, mỗi cái động tác đều phi thường tiêu chuẩn, mà nắm cung tư thế, càng là so với nghiệp dư giả tiêu chuẩn rất nhiều. Từ này liền có thể thấy được khác nhau. Một mũi tên bán ra, bán chúng bia ngắm trung tâm, để trương bảo lập nợ nụ cười. Mười hoàn. Hứa hô cao giọng hô, chỉ lo những người khác không biết như thế, ý cười càng là không che giấu nổi. Thấy cảnh này, hạ cảnh hành càng căng thẳng hơn một điểm, này 70m mét mười hoàn, so với 30m mét mười hoàn, không biết muốn khó khăn bao nhiêu, hắn lo lắng Tô Duệ sẽ không làm được. Có điều, Tô Duệ đúng là vô cùng nhạt nhã, một điểm căng thẳng đều sẽ không, trái lại còn vô tay. Nói, lợi hại, bắn không sai. Nếu như không người biết, còn tưởng rằng hắn chỉ là một khán giả mà thôi, mà không phải Trương Bảo Lập đối thủ. Tiếp đó, Trương Bảo Lập tiếp tục bắn tên, mỗi bắn ra một mũi tên, hứa hố đều sẽ cao dọng báo hoàn, ở bắn ra 10 hoàn thời điểm, âm thanh càng là lớn đến mỗi người cũng có thể nghe được. Cái này Trương Bảo Lập phi thường ổn thỏa, hắn không có bởi vì Tô Duệ là nghiệp dư giả liền xem thường đối thủ, không có ở thi đấu bên trong bất cẩn, mà là tận lực làm được tốt nhất, mỗi bắn ra một mũi tên đều là tỉ mỉ chuẩn bị, mà không phải tùy ý bắn ra, hắn đã đem Tô Duệ coi như đối thủ chân chính. Chỉ có nghiêm túc đối xử mỗi một cái đối thủ, mới có thể đạt được càng tốt hơn thành tích, chuyện này đối với Trương Bảo Lập tới nói, chính là như vậy. Làm 36 tiễn, toàn bộ sau khi ban xong, hứa hô bắt đầu thống kê tổng điểm, mà hạ cảnh hành tự nhiên là sẽ không để cho một mình hắn thống kê, miễn cho hắn chơi xấu. Cuối cùng, hứa hô lớn tiếng nói, 326 hoàn. Trương Bảo Lập Chu toàn tích là 326 hoàn. Mã Hạ Cảnh Hành không có lên tiếng, này biểu thị hắn đã ngầm thừa nhận cái thành tích này, đây chính là Trương Bảo Lập Chu toàn tích. 36 tiễn bắn ra 326 hoàn cái thành tích này, đối với bình thường bắn tên vận động viên tới nói, đã là một vô cùng tốt thành tích, mà đối với ở đây nghiệp dư giả tới nói, càng là không, có ai có thể đạt đến cái thành tích này. Chương 268, 9 hoàn chi kém. Ở Trương Bảo Lập Chu toàn tích thống kê sau khi ra ngoài, không khí của hiện trường lập tức tăng lên lên. Đối với người ở chỗ này tới nói, tuy rằng nóng lòng với bắn tên, nhưng đều biết mình là không thể đạt đến 326 hoàn thành tích. Nếu như chỉ là 30 m khoảng cách, người ở chỗ này còn có mấy cái có lòng tin có thể làm được điểm này, nhưng nếu như là 70 m khoảng cách, cái kia liền không có một người cho là mình có thể làm được. Bởi vậy, ở trương bảo lập bắn ra 326 hoàn thì, mọi người đều cho rằng không có cần thiết tiếp tục so với, tô Duệ đã thua chắc rồi. 326 hoàn, không hổ là toàn quốc gá quân, chính là lợi hại. Xem ra cái này trương bảo lập kỹ thuật cũng không có lưu bước, hiện tại còn có thể bắn ra thành tích khá như vậy đến. Hiện tại há hốc mồm đi, hiện tại cũng có thể không cần so tài, hắn có thể trực tiếp chịu thua. Chu Vi xem kịch vui người, bắt đầu nghị luận sôi nổi, đều không ngoại lệ đều cho rằng Tô Duệ thua chắc rồi, không có một người tin tưởng hắn có thể thắng, dồn dập cho rằng đây là không thể. Hứa hô nhưng là càng thêm đắc ý, vẻ mặt tươi cười, Không người biết còn tưởng rằng đây là hắn làm được thành tích, mà không phải trương bảo lập thành tích. Vào lúc này, hứa hô tâm tình khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ, hắn nhìn tô duệ bên cạnh phục hợp cung, càng là cho rằng rất nhanh sẽ có thể đem cái này phục hợp cung cầm về, điều này cũng thì tương đương với rửa sạch đục nhã. Chỉ cần có thể đem phục hợp cung cầm về là được, còn là ai thắng, vậy thì không đáng kể, ngược lại hắn có thể đem chàng thắng lợi này còn đâu trên đầu chính mình. Còn muốn so sao? Vẫn là trực tiếp chịu thua. Hứa hô đắc ý nhìn Tô Duệ, cố ý rất lớn tiếng nói. Tô Duệ nở nụ cười, nói, so, tại sao không thể so, tự dước lấy nụ. Hứa hô nói rồi như thế một ván, hắn cho rằng lại làm hạ thấp đi, cũng chỉ là không công mất mặt mà thôi. Đối với này, Tô Duệ không có chút nào lưu ý, mà là bắt đầu đứng bắn tên đốt, bắt đầu điều chỉnh thử cung tên. Đối với Trương bảo lập đối thủ này, hắn đương nhiên là sẽ không xem thường, đặc biệt đối phương đánh ra 326 hoàn thành tích càng là đủ khiến hắn coi trọng xem ra Trương Bảo lập bắn tên sở kỳ Tuy rằng chỉ có cấp 4 nhưng cách lẽ vẹo nằm bắn tên sở kỳ Hữu cũng là không kém nhiều không trách có thể bắt được toàn quốc giá quân hoặc là bởi vì đối phương vốn là nắm giữ qua quaẹ vẹo nằm bắn tên sở kỳ Hữu chỉ là sau đó bởi vì tuổi tắc cùng mới lạ quan hệ mới sẽ rơi xuống cấp 4 nhưng cũng không phải bình thường cấp 4 kỳ có thể so với chỉ có điều cấp 4 lợi hại đến đâu cũng vẫn là cấp 4 chỉ là vô hạn tiếp cận lẹ ẹo năm mà thôi Nhưng Trung Quy còn không phải lệ vèo năm sở kỳ Hữu Làm nắm giữ lẹ vèo 5 bắn tên sở kỳ Tô Duệ tới nói, đánh bại Trương Bảo Lập, hắn vẫn có tự tin, dù cho là 70 m bia cũng giống như vậy. Tiếp đó, hắn bắt đầu cầm lấy phản khúc cung, dọn xong tư thế bắt đầu nhắm vào bắn tên. Tiễn, một nhánh tiếp theo một nhánh bắn ra ngoài, tốc độ rất nhanh, so với Trương Bảo Lập muốn nhanh hơn không ít. Với bắt đầu, không ít người đều cho rằng Tô Duệ hiện tại là phá quán tử phá suất cho rằng đã là phải thua kết quả. Vì lẽ đó liền lung tung bắn tên, muốn phải nhanh một chút kết thúc thi đấu. Chỉ có điều ở nhìn một lát sau, mới phát hiện hắn cũng không phải lung tung bắn tên, tỷ lệ chúng mục tiêu vô cùng tốt, hơn nữa mười hoàn cũng không ít. Làm tô Duệ tên bắn ra càng nhiều, hứa hô sắc mặt liền càng khó xem, mà trương bảo lập nhưng là nghiêm nghị một chút. Không đến bao lâu, 36 tiễn liền toàn bộ bắn ra, cũng là có thể thống kê thành tích. Hứa hô sở dĩ muốn so với 36 tiễn, mà không phải so với 10 mũi tên. Chính là cho rằng tiễn mấy càng nhiều, Trương bảo lập thắng độ khả thi sẽ càng lớn, mà tô Duệ sẽ thua càng khó xem. Mà hiện thực nhưng không phải như vậy, tiễn mấy càng nhiều, Trương bảo lập phần thắng trái lại càng thêm tiểu, nếu như chỉ so với 10 mũi tên, kết quả còn rất khó nói. Lần này, hạ cảnh hành tràn đầy phấn khởi đi thống kê chu toàn tích, đến một lần sau, liền lớn tiếng hô lên cái thành tích này, thành tích là 335 hoàn, so với Trương bảo lập cao 9 hoàn. 9 hoàn Đây chính là Tô Duệ cùng Trương Bảo lập trinh lệnh, hơn nữa này còn không phải to lớn nhất trinh lệnh. Ở hắn chu toàn tích sau khi ra ngoài, thi đấu kết quả bất kỳ, chính là vừa xem hiểu ngay, hoàn toàn cũng không cần tuyên bố. Hai người thành tích cách biệt chính hoàn, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Ta thắng, đem cung ra đi. Tô Duệ cười nói. Nghe nói, hứa hô sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại một lần nữa bại bởi Tô Duệ, hơn nữa lần này vẫn là vận dụng nghề nghiệp vấn luyện viên, như vậy còn thua. Kết quả như thế so với lần trước thua còn muốn không còn mặt mũi, điều này cũng làm cho hắn càng thêm lung túng. Đối với kết cục như vậy, hứa hô rất khó tiếp thu, cũng không muốn đem chính mình cung cho tô duệ Chỉ có điều, hiện trường có nhiều người như vậy nhìn, hứa hô còn thua không công nhận, vậy sau này ở cái này vòng tròn cũng đừng muốn lan lộn, càng là sẽ trở thành cho cười, sau đó ngẩn đầu lên đều rất khó làm được. Đối với rất nặng mặt mũi hứa hô, tự nhiên là không thể làm như vậy, trong lòng lại không tình nguyện, vẫn là đem cái dương đẩy trôi qua ở bắt được cái dương sau, Tô Duệ lúc này mở ra xem, mà Hạ Cảnh Hành cũng tiến tới, kiểm tra một phen sau, nói: "Không sai, chính là cái này cung. Người nói giá trị bao nhiêu tiền?" Tô Duệ hỏi. Hạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn Hứa Hô, nói: "Những người khác mua, ta liền không biết, nhưng ta biết Hứa Hô hứa đại thiếu là bỏ ra 300.000 mới mua được, còn có hay không bị người coi như oan đại đầu, ta liền không rõ ràng lắm." Lời này, hắn là nói tới đặc biệt lớn thanh, không chỉ muốn cho Hứa Hô nghe được còn muốn cho người ở chỗ này cũng nghe được, làm cho hứa hô càng thêm thật mất mặt. Hứa hô sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ là thua thi đấu, đã không có hứng thú đấu võ mồm, càng muốn muốn động thủ. Chỉ có điều, ở đây động thủ liền thua, hứa hô vẫn là sẽ không như thế kích động, ở lại chỗ này cũng là tự dứt lấy nụ, chỉ có thể nghe được càng nhiều cười nhạo. Cuối cùng, hứa hô liền một câu nói đều không có, liền trực tiếp rời đi, mà trương bảo lập cũng là theo rời đi. Vào giờ phút này, Nay cảnh tờ ưu họ NG này cùng hai ngày trước cỡ nào tương tự, tương tự người, kết quả giống nhau, liền rời đi phương thức đều là giống nhau, đều là thua sau cảm thấy không còn mặt mũi liền rời đi. Ở hứa hô đi rồi, những người khác cũng chậm chậm đều tàn đi, trong lòng của những người này khỏi nói có cỡ nào lung túng. Ở thời điểm tranh tài, bọn họ nhưng là cũng không coi trọng Tô Duệ, mỗi một người đều đang nói Tô Duệ phải thua không thể nghi ngờ, cho rằng là không thể thắng, mà hiện thực nhưng là đánh bọn họ một cái tát. Tô Duệ không chỉ thắng, Hơn nữa thắng rất đẹp, lấy chín hoàn ưu thế thắng được. Dưới tình huống như vậy, những người vây xem này tự nhiên là cảm thấy lung túng, mà là trước không có lên tiếng thật tốt, cũng sẽ không như thế lung túng. Có điều, những người này cũng ở vui mừng chính mình không có đến khiêu khích tô duệ, nếu không thì, cũng sẽ cùng hứa hối thua khó coi như vậy. Thắng là được, có điều ngươi phải cẩn thận hứa hối trả thù, hắn người này có thể không phải là quân tử gì, ngươi để hắn làm mất đi mặt mũi hắn nhất định sẽ làm tiểu nhân. Hạ cảnh được không quên nhắc nhở, Hắn biết Tô Duệ không có bối cảnh gì. Tô Duệ nói, ta sẽ chú ý, nhưng ta nghĩ hứa hô cũng làm không là cái gì. Dù sao, hứa hô liền hắn tên gọi là gì đều có khả năng không biết, muốn muốn trả thù, cũng không phải như vậy dễ dàng. chương 269, đáng thương người, tất có đáng trách chỗ. Trong ngày mắt, thiết xuân đã đến mùng 7. Ở mùng 7 ngày này, không ít người cũng bắt đầu về công ty đi làm, kỳ nghỉ cũng bắt đầu kết thúc. Cho tới Tô Duệ, hắn kỳ nghỉ cũng kết thúc, cũng bắt đầu làm việc. Có điều, hắn cũng không phải đi công ty đi làm, mà là đi tham gia thi đấu, đây chính là hắn công tác. Lờ lờ mùa xuân thi đấu có thể còn chưa kết thúc, chỉ là bởi vì Tết Xuân, mà tạm thời đỉnh chỉ một quang thời gian mà thôi, ở mùng 7 ngày này, thi đấu lại lần nữa khôi phục Làm kỳ tích chiến đội thành viên trọng yếu, ở tân niên sau của so tài thứ nhất, Tô Duệ đương nhiên sẽ không vắng chỗ. Ngày hôm nay, kỳ tích chiến đội đối thủ, chính là đã từng đồng thời đã tham gia thế giới tổng trận chung kết MSG. Ở trước mấy cuộc tranh tài bên trong, kỳ tích chiến đội đều là lấy toàn thắng thành tích lại đây, hiện nay ở bảng tổng sắp người thứ nhất, cho tới BFG. Nếu như là trước đây ở Tô Duệ 8 cấp sở kỳ hiệu dưới, hơn nữa hạt nhân lực lượng dưới sự giúp đỡ, kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp đã vượt qua BFG, quả nhiên, và hôm nay thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội phát huy không có thất thưởng, mà BFG, vốn là khán giả đều cho rằng cuộc tranh tài này, kỳ tích chiến đội nên là người thắng trận nhưng coi như có thể thắng cũng có thể rất không dễ dàng, sẽ tiến hành kịch liệt so đấu sau, mới có thể bắt thi đấu thắng lợi. Thế nhưng ở thi đấu bắt đầu sau, mọi người mới phát hiện căn bản là không phải chuyện như thế, đối với kết quả như thế, mọi người đều sớm cũng đã nghĩ đến, bởi vì đều biết kỳ tích chiến đội đã thê không thể đỡ, cũng là di chiến đội còn có thể chống lại một hồi, nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là quá trình này sẽ dễ dàng như vậy, kỳ tích chiến đội chẳng khó khăn gì liền thắng thi đấu, vẫn là rất ý không ngờ được tình huống. Này một là chứng minh kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp xác thực mạnh phi thường, hai cũng là nói rõ ngày hôm nay cuộc tranh tài này là kỳ tích chiến đội ở tân miên sau, tham gia cuộc so tài thứ nhất, cũng là thu được cái thứ nhất thắng lợi, đây là một rất khởi đầu tốt. Nói chung, kỳ tích câu lạc bộ hiện tại mỗi cái tuyển thủ đều là tự tin tràn đầy cho rằng lại đối thủ mạnh mẽ, cũng có thể đánh bại. Đương nhiên, những này tuyển thủ có lòng tin, nhưng cũng sẽ không trắng trợn, sẽ không bởi vì mấy fan thắng lợi, liền cho là mình vô địch thiên hạ, mà xem thường đối thủ. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết kỳ tích chiến đội có thể thắng lợi, kỳ chủ tranh công lao ở chỗ Tô Duệ, mà không phải bọn họ. Vậy thì để bọn họ sẽ không bởi vì thu được một chút thành tích liền đắc chí, mà ở thi đấu bên trong bất cẩn. Đối với thành viên mới biểu hiện, Tô Duệ là phi thường hài lòng, cũng chứng minh hắn không có nhìn lầm bọn họ, biểu hiện của bọn họ đã là phi thường hợp lệ, chí ít so với nguyên thành viên, thành viên mới sẽ không mù quáng tự đại điểm này, liền muốn cường quá hơn nhiều. Bởi vậy, Tô Duệ đối với tân chiến đội thành viên phi thường hài lòng, càng không hy vọng nguyên thành viên trở về. Kỳ tích câu lạc bộ cho tuyển thủ đãi nộ càng ngày càng tốt, nhưng trước rời đi thành viên sẽ không có may mắn như vậy. Hiện tại gia nhập di câu lạc bộ cùng BSG, bởi vì, ở mùa xuân thi đấu bên trong, bởi vì những người này sai lầm, dẫn đến hai chi câu lạc bộ thành tích phi thường không lý tưởng, hiện tại đã bị câu lạc bộ lạnh nhạt không có cơ hội trở lên chẳng tham gia thi đấu, mà trước đồng ý đãi nộ cùng toàn bộ thủ tiêu. Hiện tại ở câu lạc bộ địa vị, liền vừa gia nhập thành viên mới đều kém. Xa tích tắp. Quan trọng nhất chính là, bốn người này đều phi thường rõ ràng, chờ mùa xuân thi đấu sau khi kết thúc, di câu lạc bộ cùng BSG. Vì lẽ đó, này mấy cái rời đi kỳ tích câu lạc bộ tuyển thủ, cũng đã hối hận đến không được, sớm biết nhận lấy hơn một triệu tiền thưởng thật tốt, nhất định phải nháo không vui. Hiện tại tiền cũng không có, đãi nộ cũng không có, còn có thể hay không thể tiếp tục làm tuyển thủ, đều vẫn là một tần số. Đối với những người này kết cục Tô Duệ là không có chút nào đồng tình, cũng cho rằng đây là bọn hắn mình làm ra lựa chọn, hết thể đều là gieo gió gặt báo, không có cần thiết đồng tình. Dù sao, kỳ tích câu lạc bộ đối với những này tuyển thủ đại ngộ là vô cùng tốt, ở tại bọn hắn nổi danh trước, bắt được tiền lương nhưng là so với cái khác câu lạc bộ muốn cao không ít, thêm vào độ tự do cao, lại có thể làm chủ ba kiếm lợi bồng lộc, so với cái khác câu lạc bộ đại ngộ có thể muốn tốt lắm rồi. Kết quả ở tại bọn hắn nổi danh sau, Bị cái khác câu lạc bộ dùng hơi hơi khá hơn một chút điều kiện liền đào đi rồi hoàn toàn chưa hề nghĩ tới tri ân báo đáp nếu như bọn họ chỉ là tốt tụ tốt tán vậy cũng không có cái gì còn có thể bắt được hơn một triệu tiền thưởng lại chuyển đầu cái khác câu lạc bộ này càng là đẹp nhất chuyện chỉ là những người này quá tham lam ở trước khi đi còn ghét bỏ này hơn một triệu quá ít muốn bắt được càng nhiều tiền thưởng thậm chí muốn chia đều tiền thưởng chính là lòng tham không đủàn nuốt voi những người này liền sai ở quá mức tham lam Kết quả cái gì đều không có được, tiền thưởng không còn, hiện tại gi câu lạc bộ cùng BFR, đáng thương người, tất có đáng trách chỗ. Câu nói này dùng ở trên người bọn họ là không thể thích hợp hơn. Bất luận có kết quả gì đều tốt, này đều là chính bọn hắn làm ra lựa chọn, không có ai buộc bọn họ, cũng là không oán được những người khác. Đối với những chuyện này, Tô Duệ cũng không quan tâm, khi hắn nghe đến mấy cái này nghe đồn sau, cũng chỉ là cười cho qua chuyện, cũng không hề để ý. Chuyện này đối với hắn mà nói To lớn nhất ý nghĩa, chính là có thể coi như một bài học, để những người khác người nhìn hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, sau đó muốn rời khỏi câu lạc bộ, cũng phải ghi nhớ một hồi có thể hay không lưu lạc thành bộ dáng này. Ngoài ra, Tô Duệ liền không thèm để ý chuyện này, bọn họ sẽ có kết cục gì, hắn mới không quan tâm, hiện tại hắn quan tâm chính là thi đấu. Hiện tại hắn là càng ngày càng cần tín ngượng giá trị, hơn nữa cần rất nhiều tín ngưỡng giá trị, mà trước mắt, cũng là mùa xuân thi đấu có thể để cho hắn thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Bởi vậy, hiện tại Tô Duệ coi trọng nhất chính là mùa xuân thi đấu, muốn đánh tốt mỗi một cuộc tranh tài, tận lực thu được càng nhiều thi đấu. Không biết sao tác ghi lúc thì CLBK lúc bsr CV theo nguyên tắc chương 270, mạnh nhất chiến đội. Đang nghỉ ngơi sau một ngày, kỳ tích chiến đội nên đón trận thứ hai thi đấu. Hai ngày trước thi đấu, đã chứng minh kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp, so với ca chiến đội đã từng cao hơn một đoạn. Ở Di vãng, ca chiến đội làm quốc nội lâu năm chiến đội, vẫn là 3 vị trí đầu chiến đội, cũng chỉ có Di chiến đội có thể ổn ép một đầu, những chiến đội khác là không cách nào làm được. Bây giờ, này đã từng quốc nội đệ nhị cường chiến đội, đã bị Kỳ Tích chiến đội đánh bại, vẫn là lấy ưu thế thật lớn đánh bại. Nay vừa đến, này đã từng đệ nhị chiến đội, hiện nay đã là hưu danh vô thực. Vì lẽ đó, hiện tại Kỳ Tích chiến đội ở quốc nội xem như là quật khởi tân tinh, đồng thời là có hy vọng hướng về đỉnh cao nhất tiến quân, mà Di chiến đội Nhưng là đã từng quốc nội công nhận mạnh nhất lỏ chiến đội, thực lực đó không cần nghi vấn. Một phương, là đã từng mạnh nhất chiến đội, một phương khác, nhưng là cuộc khởi tân tinh. Nay vừa đến, mọi người đối với hai nhánh chiến đội đều cảm thấy hương thú vô cùng, rất muốn nhìn thấy bọn họ có thể so sánh với một hồi, xem ai có thể chiến thắng đối thủ. May mắn chính là, Kim Thiên Kỳ tích chiến đội đối thủ, chính là di chiến đội, hai nhánh chiến đội đem ở cùng cuộc tranh tài. Chuyện này ý nghĩa là hai nhánh chiến đội có thể vào hôm nay phân ra cao thấp chứng minh ai mới là quốc nội mạnh nhất chiến đội. Bởi vậy, ngày hôm nay cuộc tranh tài này độ quan tâm, so với trước thi đấu cũng cao hơn, quan sát mấy lần thứ 2 phá mùa xuân thi đấu kỷ lục. Đối với cuộc tranh tài này, Tô Duệ Phi thường trọng thị, không phải vì quốc nội mạnh nhất chiến đội tên gọi, mà là bởi vì cuộc tranh tài này quan tâm Phi thường cao, chỉ cần có thể thắng lợi, tín ngưỡng giá trị sẽ cuộn cuộn mà tới. Cho nên, đối với cuộc tranh tài này, hắn là tình thế bắt buộc, chỉ có thể thắng không thể thua. Ở thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ liền vận dụng 8 cấp anh hùng liên minh sở kỳ hữu, cũng sử dụng hạt nhân lực lượng, tăng lên chiến đội thực lực tổng hợp, lấy mạnh nhất thực lực đánh với Di chiến đội. Này một nhánh Di chiến đội không hổ là quốc nội mạnh nhất chiến đội, ở hết thể chủ lực thành viên lên một lượt chẳng sau, vung ra đến thực lực không thể khinh thường, tuyển thủ trong lúc đó phối hợp, cũng không phải phổ thông chiến đội có thể so với. Vì lẽ đó, kỳ tích chiến đội muốn ở trong trận đấu này đánh bại Di chiến đội, là phi thường không dễ dàng, so với đánh bại Kha chiến đội Độ khó muốn, cao rất nhiều. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không để ý, hắn có tất thắng quyết tâm, là tuyệt đối sẽ không thua. Đánh tới một nửa, hắn tốc đột nhiên hiện di chiến đội tuyển thủ thao tác trình độ tuy cao, nhưng cũng có một không hề lớn cái hở, vậy chính là có chút không dám đánh. Ở rất nhiều lúc đều có chút ý thủ ý cước như thế, khả năng là sợ sẽ khai chiến sau sẽ sai lầm, cũng sẽ không dám dễ dàng đọc thủ. Đang quan sát một lát sau, Tô Duệ liền xác nhận di chiến đội tuyển thủ, xác thực là có chút ý thủ ý cước. Thật giống tay chân bị gò bó như thế, để phòng ngự làm chủ, không có như vậy cường tiến công tính. Suy nghĩ một chút, hắn cũng là rõ ràng, khả năng là bởi vì trước mấy cuộc tranh tài thất lợi, để di chiến đội đánh mất di vãng tự tin, thêm vào mọi người chú ý bên dưới, áp lực qua lớn, có chút không dám động thủ, lo lắng mở đoàn, có thể sẽ sai lầm mà thua thi đấu, do đó trên lưng đều danh. Đối với tình huống như thế, kỳ thực không có chút nào hiếm thấy, ở áp lực qua đại tình huống, mỗi cái tuyển thủ đều không muốn chịu hoan ứ Này ở thi đấu bên trong thì có chút ý thủ ý cước lên. Từ lúc ra đến a phụ tổ, trung lộ cùng ra đi, đều là giống nhau, đều để ngừa thủ làm chủ, không dễ dàng tiến công, lại không dám tùy tiện mở đoàn, mà là đang đợi cơ hội tốt nhất. Cho tới kỳ tích chiến đội biểu hiện, nhưng là hoàn toàn khác nhau, hết thể tuyển thủ đều là dám đánh giam bính, căn bản cũng không có sợ qua. Một phương, là không có gì lo sợ, một phe khác, nhưng là ý thủ ý cước, hai nhánh chiến đội biểu hiện phi thường rõ ràng. Ở không chắc chắn tình huống, để phòng ngự làm chủ, kỳ thực cũng không sai, đây là tương đối ổn thỏa đấu pháp, chỉ là nếu như không có tìm tới cơ hội, cũng sẽ từ từ đánh mất ưu thế. Có lúc, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, này ở anh hùng liên minh bên trong, cũng giống như vậy. Đang chủ động tiến công bên trong, tìm cơ hội, do đó tìm tới đối thủ kẽ hở, do đó đánh bại đối thủ, mà ôm cây đợi thỏ, nhưng là có thể đánh mất rất nhiều cơ hội. Bởi vậy, dưới tình huống như vậy, đối với kỳ tích chiến đội tới nói, Trái lại là một ưu thế. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, ở song phương rằng co rất lâu, cuối cùng bị Tô Duệ đánh vỡ Thế bí, lập tức giết vào cao điểm, đồng thời đoàn diệt di chiến đội, do đó bắt nảy một ván thi đấu thắng lợi. nay một phen thắng lợi, kỳ tích chiến đội thắng được cũng không thoải mái, nhưng lại là nằm trong dữ liệu. Ở ván thứ hai thi đấu bắt đầu sau, di chiến đội đấu pháp hơi hơi thay đổi một điểm, không có một mực phòng thủ, nhưng đấu pháp vẫn lấy ổn thỏa đấu pháp ván thứ hai bên ph Kỳ tích chiến đội bởi trung lộ sai lầm, dẫn đến bắt đầu thất lợi, để Di chiến đội chiếm ưu thế. Ở phía sau, kỳ tích chiến đội ở trung lộ thế yếu càng mở rộng, bị Di chiến đội nắm lấy cơ hội, trực tiếp đánh vỡ bên trong tháp, do đó nắm một tháp, tạm thời nằm ở dẫn trước ưu thế. Hiện nay, Di chiến đội ở mỗi cái phương diện trên đều nằm ở dẫn trước ưu thế, đầu người, kinh tế, cùng với đẩy tháp số lượng đều chiếm ưu thế. Theo lý thuyết, dưới tình huống như vậy, Di chiến đội là có thể thắng này một ván thi đấu. Mà khán giả cũng đều cho rằng di chiến đội có thể hòa nhau một ván, tạm thời thắng về một phân. Chỉ là, đến cuối cùng sau, hai nhánh chiến đội bắt đầu mở đoàn thời điểm, di chiến đội tuyển thủ đều là không dám cái thứ nhất mở đoàn, thường thường bỏ mất thời cơ tốt nhất. Cho tới kỳ tích chiến đội nhưng là không giống nhau, chỉ cần tìm được thời cơ, sẽ ngay lập tức mở đoàn, một điểm do dự đều không có. Làm đi rừng, Tô Duệ đều là cái thứ nhất mở đoàn, đồng thời đều là có thể vì là đội hưu sáng tạo tốt nhất ưu thế để cho ung dung thu được đoàn chiến thắng lợi. Nay vừa đến, di chiến đội ở tiền kỳ ưu thế bắt đầu chậm rãi biến mất, mà từng bước ở thế yếu. Đến cuối cùng, di chiến đội ở một lần đoàn diện bên trong, cũng lại vãn không cứu lại được thế yếu, cuối cùng cũng chỉ có thể lại thua một hồi. Vốn là, di chiến đội là có hy vọng thắng, ở rất nhiều lúc, bọn họ đều là có cơ hội chiếm trước tiên cơ, do đó ở đoàn chiến bên trong chiếm lợi, nhưng bọn họ không có làm như vậy, không công bỏ qua rất nhiều cơ hội, mới thất bại thi đấu Chuyển cu A tui giọt nét ht tp. Xét đến cùng là bởi vì những ngày tuyển thủ, lo lắng chịu hoa nước, cũng không dám cái thứ nhất mở đoàn, mới sẽ mất đi cơ hội tốt như vậy. Một phương, chơ mắt nhìn cơ hội trốn, một phương, nhưng là không buông tha bất luận cái nào cơ hội. Như vậy một đôi so với, kỳ tích chiến đội biểu hiện, liền so với di chiến đội tốt quá hơn nhiều, có thể thắng lợi cũng là chẳng có gì lạ. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội lấy 2 so với ho thành tích, đánh bại di chiến đội, cũng tạm thời trở thành quốc nội mạnh nhất lỏ chiến đội, đương nhiên đây chỉ là một hư danh mà thôi, cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Đối với di chiến đội biểu hiện, rất nhiều fans đều là thất vọng, tuy bại còn vinh là không thể ra hiện tại trên người bọn họ. Bởi vậy, và hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều fans đều là chửi ẩm lên, vì di chiến đội không hăng hái, cũng nổi giận, dồn dập từ fan biến thành hát. Cho tới kỳ tích chiến đội, nhưng là thu hoạch rất nhiều tân fans, người ủng hộ so với trước đây càng hơn nhiều. Trưng 271, Asia Coup. Đối với chàng thắng lợi này, Tô Duệ cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, đối với cái này thắng lợi, hắn đã sớm là tỉnh thế bắt buộc, đồng thời là không cho phép thất bại. Dù sao, cuộc tranh tài này có như thế cao quan tâm, đây là rất khó gặp được, đương nhiên muốn bắt dưới thắng lợi, mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Tô Duệ có thể cho phép cái khác thi đấu thua trên một hồi, nhưng chỉ có cuộc tranh tài này không thể thua, cuộc tranh tài này nhưng là đỉnh trôi qua hai cuộc tranh tài hắn lại làm sao có khả năng sẽ cho phép thua trận thi đấu. Bất luận làm sao, hắn đều muốn bắt thắng lợi, dù cho đối thủ là ai cũng tốt. Có điều, và hôm nay thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội tuy rằng thắng được không tính ung dung, nhưng vẫn là làm được hay không, toàn thắng đối thủ. Phương diện này, là bởi vì kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp xác thực là rất cao, nhưng ở một phương diện khác cũng nói di chiến đội lưu bước, mới dẫn đến xuất hiện 2-0 kết quả. Trên thực tế, chỉ cần di chiến đội bính một điểm, không muốn ý thủ vĩ cước, Kết quả kia liền không thể là 2-0, thậm chí xuất hiện 3-2 đều có khả năng, còn thắng lợi, vậy thì không thể, Tô Duệ sẽ không cho phép kỳ tích chiến đội thua cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó, di chiến đội lấy không so với hai thành tích thua trận thi đấu, xét đến cùng hay là bọn hắn tuyển thủ lo lắng chịu hoa nữ, không có nắm lấy có lợi thời cơ, cuối cùng mới sẽ tạo thành kết quả như thế xuất hiện. Ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị trực tiếp gia tăng rồi hơn 12 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Đây chính là ngày hôm nay thu hoạch, cái này cũng là hắn tại sao coi trọng như vậy cuộc tranh tài này, không thể sai sót nguyên nhân, chính là vì những này tín ngưỡng giá trị. Theo mùa xuân thi đấu tiến vào trung kỳ, quan xem so tài nhân số cũng là càng ngày càng nhiều, điều này đại biểu sau này thi đấu, độ quan tâm sẽ càng ngày càng cao. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở mùa xuân thi đấu thi đấu bên trong, có thể thu được càng ngày càng nhiều tín ngưỡng, chuyện này đối với rất cần tín ngưỡng giá trị hắn tới nói, là không thể tốt hơn sự tình. Tô Duệ chuyện muốn làm quá hơn nhiều, mà ở kế hoạch của hắn bên trong, mỗi một kiện cũng phải cần lượng lớn tín ngưỡng giá trị đến chống đỡ. Cũng không đủ tín ngưỡng giá trị, cái kế hoạch này cũng không thể thực thi, chỉ có thể vô kỳ hạn gắt lại. Ở Tô Duệ kế hoạch bên trong, một nhà chắc Việt thiết bị điện công ty chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn muốn liên quan đến ngành nghề, không đơn thuần chỉ là thiết bị điện ngành nghề đơn giản như vậy, còn có thể gia nhập càng nhiều ngành nghề, mà này cũng phải cần tín ngưỡng giá trị mới có thể làm được. không nói những cái khác Chỉ cần chắc việc thiết bị điện công ty muốn khoét đại quy mô, liền cần rất nhiều tín ngưỡng giá trị mới có thể làm đến, không có tín ngưỡng giá trị, liền căn bản không có cách nào khoét đại quy mô. Ở năm trước, Tô Duệ thăng cấp một nhà nhà xưởng, liền đem tín ngưỡng giá trị toàn bộ tiêu hao hết, mà đây chỉ là một nhà nhà xưởng mà thôi, liền cần nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, sau này cần thăng cấp nhà xưởng sẽ càng ngày càng nhiều, quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn, không có tín ngưỡng giá trị, còn thật không có cách nào toàn bộ thăng cấp. Vì lẽ đó, không có tín ngưỡng giá trị, hắn ở rất nhiều chuyện trên đều là nửa bước khó đi, cũng mất đi cùng đồng hành cạnh tranh ưu thế. Đối với điểm này, Tô Duệ là nghĩ đến phi thường rõ ràng, bởi vậy nắm lấy mỗi một cái có thể thu được tín ngưỡng giá trị cơ hội, tận lực kiếm được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, như vậy mới có thể đi thực thi kế hoạch của chính mình. buổi tối, tham gia xong thi đấu Tô Duệ, chờ ở nhà xem TV. Kỳ tích chiến đội cuộc kế tiếp thi đấu, đem vào ngày kia tiến hành cũng là đại biểu hắn có thể nghỉ ngơi thời gian một ngày. Hiếm thấy có thời gian rảnh thời gian, Tô Duệ dự định trước tiên xem sẽ TV sau, lại đi mở trực tiếp. Thay đổi mấy cái đài sau, hắn cuối cùng ấn tới thể dục trong kênh, hiện tại chính đang truyền phát tin một hồi bóng đá thi đấu. Ở nhìn giới thiệu sau, Tô Duệ mới biết đây là aca Cục bóng đá thi đấu tiểu tổ thi đấu, lúc này hắn mới biết Asia Cục đã bắt đầu rồi, hơn nữa Hoa Quốc bóng đá Nam cũng tham gia. Cứ việc Aca Cục không sánh được các cuộc, Nhưng ở châu Á bên trong cũng là phi thường trọng yếu thi đấu sự tình, đối với châu Á cầu thủ tới nói, cũng đều rất muốn có cơ hội có thể tham gia Asia Cup. Chỉ là khiến người ta nghi hoặc chính là, lấy tô duyệt ở lượt cuộc tuyển chọn thi đấu biểu hiện, hẳn là có tư cách gia nhập Hoa quốc bóng đá nam, sau đó tham gia Asia Cup. Chỉ có điều, hắn cũng không có thu đến bất kỳ thông báo, muốn không phải hắn hiện tại chính mình ở trên TV nhìn thấy thi đấu, hắn cũng không biết Asia Cup cũng đã bắt đầu rồi. Ở Hoa quốc nơi này, Tô Duệ tuyệt đối xem như là mạnh nhất thủ môn, đồng thời không có một trong. Lấy năng lực của hắn, hoa quốc bóng đá nam hẳn là để hắn lên sân khấu, nhưng hiện tại nhưng không có người thông báo qua hắn, đây chính là rất không bình thường sự tình. Có điều, hơi hơi vừa nghĩ, Tô Duệ liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì, khẳng định là từ hoành hoa ở từ bên trong làm khó dễ. Hoa quốc bóng đá nam chủ soái từ hoành hoa vẫn nhìn hắn khó chịu, ở gất cung tuyển chọn thi đấu thời điểm, liền nhiều lần muốn để hắn rời đi đội bóng chỉ là không có thành công mà thôi. Lần này, khẳng định cũng là bởi vì từ hoành hoa quan hệ, Tô Duệ mới sẽ không có cơ hội tham gia A.C.A. Cộp. Đối với A.C.A. Cộp, hắn cũng không có nhiều hiếm có, không tham gia liền không tham gia, cũng không phải cái gì chuyện không bình thường, đối với sự tổn thất của hắn cũng không phải rất lớn. Chỉ có điều, Tô Duệ muốn biết chính là chuyện này là từ hoành hoa một người làm quyết định, vẫn là liên đoàn bóng đá chủ tịch chỉ Quảng Nhân cũng biết đồng thời tán thành chuyện này. Người trước còn có thể nói thành việc công trả thủ riêng, nếu như là người sau, vậy nói rõ Hoa Quốc liên đoàn bóng đá đã nát về đến nhà, hoàn toàn không cứu, hắn cũng sẽ không dùng hy vọng Hoa Quốc Nam đủ để quật khởi loại hình, có thể triệt để tuyệt vọng rồi. Ở nghĩ tới đây sau, hắn cũng không có hưng thú xem trận này bóng đá thi đấu, trực tiếp đóng tivi liền trở về phòng. Cùng với nhìn phiên lòng, còn không bằng sớm một chút trực tiếp, kiếm lời nhiều một chút tín ngưỡng giá trị, miễn cho cho mình tìm không thoải mái, ở về điểm này. Tô Duệ đúng là nhìn rất thoáng. Đối với không có cơ hội lên sân khấu tham gia Asia Cục, nói Tô Duệ là không có chút nào lưu ý, đó là không thể. Nếu như có cơ hội tham gia, hắn đương nhiên sẽ hạnh phúc ý lên sân khấu, đây là có thể thu được tín ngưỡng giá trị địa phương, hơn nữa chiếm được tín ngưỡng giá trị nhất định không ít, có thể lên sân khấu tự nhiên là tối tốt đẹp. Chỉ có điều, Tô Duệ là không thể đi cầu từ Hoành Hoa, dù cho sau đó đều không tham gia bóng đá thi đấu, hắn cũng sẽ không đi cầu cái này tiểu nhân. Ở quan hệ đến nguyên tắc vấn đề, hắn là sẽ không cúi đầu, đây chính là hắn phong cách hành sự. Ngoài ra, coi như Tô Duệ không gia nhập Hoa Quốc bóng đá Nam cũng không có cái gì, không tham ngộ thêm Asia Cục, hắn còn có thể gia nhập Thẩm Châu Câu Lạc Bộ, tham gia AFC Tram Ti Only cũng sẽ không so Asia Cục kém đi nơi nào. Nói không chắc, ở AFC Tram Ti Only hắn thu hoạch sẽ càng to lớn hơn, hơn nữa cũng có thể càng bất lo một điểm, không cần để ý những tiểu nhân này. Có thể lấy tốt nhất trạng thái thỏa thích thi đấu Đang nghĩ thông suốt điểm này sau Tô Duệ thì càng thêm không để ý Ở mở ra trực tiếp sau Càng là đem chuyện này đều đã quên Không còn bóng đá Hắn còn có anh hùng liên minh Còn có cơ vây Còn có bơi Thi chạy cùng boxing Hắn có thể việc làm quá hơn nhiều Có càng nhiều lựa chọn tốt hơn Cũng không cần quá nhiều ỷ lại bóng đá Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất Http Chương 272 Tử đàn hạt giống Ngay kế Tô Duệ ngủ thẳng sau 12 giờ mới lên. Tối ngày hôm qua, hắn mở trực tiếp đến nửa đêm 3 giờ mới đóng trực tiếp, ngày hôm nay mới sẽ ngủ đến trễ như vậy. Sau khi đứng lên, Tô Duệ phát hiện bên ngoài không có bất kỳ ai, Lâm Thi Ý cùng Hạ Di tỉnh đều không ở. Một lát sau sau, hắn mới nhớ tới Hạ Di tỉnh hôm qua đã đã nói với hắn, ngày hôm nay sẽ mang Lâm Thi Ý ra đi dạo phố. Chỉ có điều, Tô Duệ không biết Hạ Di tỉnh là dùng biện pháp gì, mới để Lâm Thi Ý cùng với nàng đi ra ngoài. Phải biết Lâm Thi Ý cũng không thích đi ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều là phí hết sức lực. Đương nhiên, Lâm Thi Ý nguyện ý cùng Hạ Di Tình đi ra ngoài, cũng là một chuyện tốt, luôn chờ ở nhà cũng không tốt. Tô Duệ đương nhiên không phải là không muốn nhìn thấy Lâm Thi Ý, chỉ là không muốn nàng cả ngày chờ ở nhà, như vậy sẽ càng dễ dàng suy nghĩ lung tung, tâm tư sẽ càng dễ dàng mẫn cảm, vẫn là thêm ra đi đón xúc thế giới bên ngoài, tâm linh mới sẽ từ từ tách ra, có một số việc mới sẽ từ từ nghị thông suốt. Ở rửa mặt sau, hắn cũng lười làm cơm, nấu một tấm nước, bắt đầu mì ăn liền. Mặc dù nói, hiện tại tô Duệ giá trị bản thân cũng coi như là hơn trăm triệu, nhưng cuộc sống của hắn quen thuộc vẫn không có thay đổi, vẫn giống như trước đây, đối với ăn ở đều không có đặc biệt chú ý, lấy mì ăn liền giải quyết ăn uống, cũng không xem là cái gì đại sự, nhiều nhất lại thêm cái trứng hắn căn bản không cho là có tiền, liền muốn ăn được ở được, mỗi sự kiện đều muốn đặc biệt chú ý. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là hắn hiện tại vừa lập nghiệp, thêm vào tiền đều tập trung vào trong công ty, vì lẽ đó, mới không có nuôi thành xa xỉ nếp sống, vẫn trải qua rất đơn giản. Chế mì sau, Tô Duệ bưng đến gian phòng đến ăn, đang đợi mì nở thời điểm, hắn mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp. Ở trong cái hộp này, có từng cái từng cái tiểu ô vông, mỗi cái ô vông đều thả một vài thứ, mặt trên còn viết chữ, đều là một ít thực vật tên, nguyên lai like những thứ này đều là không giống nhau thực vật hẳn giống. Từ khi... Tô Duệ phát hiện nhân sinh máy sửa chữa đối với thực vật có thể tiến hành thăng cấp cải tạo, còn kích hoạt rồi nhân sinh đảo nguyên sau, hắn liền bắt đầu cố ý thu thập hạt giống. Khoảng thời gian này đến, hắn thông qua các loại thủ đoạn, tỉ như từ Internet, hạt giống điếm, thu thập rất nhiều trồng trọn vật hạt giống, trong đó phần lớn đều là thông thường thực vật hạt giống, chỉ có một số ít mới là một ít tương đối hiếm thực vật hạt giống. Tô Duệ ý nghĩ là thu thập những này hạt giống, sau đó từ bên trong trọn lựa ra một ít hữu dụng hạt giống đi ra Tiến hành thăng cấp cải tạo, do đó được càng tốt hơn thực vật, xem có thể hay không từ bên trong phát hiện cơ hội làm ăn, liền như hắn thăng cấp cây cao su như thế. Hiện tại, hắn ở tiệp thịnh trấn nhận thầu 1.000 mẫu núi rừng, cũng đã gieo vào cây cao su. Hơn nữa Tô Duệ cũng mời chuyên nghiệp núi rừng quản lý đoàn đội, cộng thêm ở địa phương mời mọc nông hộ, lấy này quản lý cái này rừng cao su. Mà theo bọn họ tặng lại trở về tin tức xem, những này trồng xuống cây cao su hạt giống hiện tại cũng đã nổi mầm có chút đã trưởng thành mầm cây nhỏ, sinh trưởng tình huống đều rất tốt. Lấy loại này cây cao su sinh trưởng tình huống đến xem, không tốn thời gian dài là có thể bắt đầu thu gặt đến cao su. Đến lúc đó, liền đến bắt đầu thu hoạch thời điểm, cũng là chứng kiến loại này thăng cấp sau cây cao su, có thể sáng tạo bao lớn cơ hội làm ăn cùng lợi ích, lại sẽ cho hiện tại cao su thị trường mang đến ra sao thay đổi. mãi đến tận hiện tại, Tô Duệ vẫn ở thu thập cây cao su hạt giống, sau đó thông qua tín ngượng giá trị đem kích hoạt, Những này hạt giống, hắn là chuẩn bị ở lại sau đó mở rộng trồng trọt quy mô thời điểm có thể dùng được với, chỉ cần này 1.000 mẫu cao su lâm sáng tạo lợi ích, để hắn thỏa mãn, hắn sẽ mở rộng trồng trọt quy mô, như vậy mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Trừ cây cao su bên ngoài, Tô Duệ còn dự định khai phá cái khác thực vật, không muốn lãng phí nhân sinh máy sửa chữa công năng. Vì lẽ đó, hắn hiện tại ngay ở thu thập đủ loại thực vật hạt giống, sau đó chậm rãi làm thí nghiệm, chỉ cần những này hạt giống ở thăng cấp sau thay đổi đủ lớn, đồng thời có thể mang đến tự đại thương cơ, hắn liền sẽ suy xét là không phải ở bên ngoài trồng trọn. Liên như hiện tại, Tô Duệ ngay ở những thực vật này hạt giống tiến hành trọn, sau đó sẽ tuyển ra một loại thực vật hạt giống đi ra tiến hành thăng cấp cải tạo, hay là có thể được một loại không tưởng tượng nổi hạt giống. Cuối cùng, hắn một tiểu ô vương bên trong lấy ra một hạt giống, mà ở cái này ô vương bên trong viết gỗ tử đàn, đại biểu đây là một loại gỗ tử đàn hạt giống. Trong khoảng thời gian này, Tô Duệ thường thường ở thu thập đủ loại thực vật hạt giống, điều này cũng làm cho hạ dĩ tỉnh chú ý tới, còn tưởng rằng hắn có thu thập hạt giống ham ớn, cũng mang đến cho hắn không ít hạt giống, tốt hơn một chút hạt giống vẫn là khó tìm, mà hiện tại trong tay hắn cầm này viên gỗ tử đàn hạt giống, chính là nàng mang đến. Hơn nữa, viên mầm ngống này còn không phải phổ thông gỗ tử đàn hạt giống, mà là càng hiếm thấy tiểu diệp tử đàn hạt giống. Đương nhiên, gỗ tử đàn quý báo, tiểu diệp tử đàn thì càng thêm quý báo ít rồi nhưng hạt giống liền không phải thưa thất như vậy, muốn tìm được cũng không phải như vậy khó làm được. Tô Duệ vừa ăn mì, một bên tra tiểu diệp tử đàn tư liệu, hắn muốn trước tiên hiểu rõ loại này hạt giống mới có thể biết có không có thăng cấp giá trị, nếu như không có giá trị lợi dụng, hắn cũng sẽ không lãng phí tín ngưỡng giá trị thăng cấp, càng sẽ không tiêu tốn thời gian cùng tinh lực trồng ra đến. Từ đàn, lại tên là Thanh Long Mộc, Hoàng Bạch Mộc, Tường Vi Mộc, Hoa Ly Mộc, Vũ Diệp Đàn, kỳ chủ muốn trùng loại lại lớn diệp tử đàn cùng tiểu diệp tử đàn lại phân chia tỉ mỉ vì là đại diệp tử đàn. Có người nói, loại này gỗ tử đàn vật liệu gỗ là càng lâu càng đen bóng, thậm chí có thể đạt đến không cần sơn trình độ, là một loại cực kỳ khan hiếm nguyên liệu loại giống, đồng thời, cũng là tử đàn bên trong cực phẩm, lão gỗ tử đàn hiện tử màu đen, ngâm nước không phai màu. Ở Hoa Quốc, từ xưa tới nay, gỗ tử đàn liền bị cho rằng tối quý báo gỗ, bởi quá mức quý báo, ở gỗ tử đàn đồ vật so với Hoa cúc Lê thiếu. cứ việc Gỗ tử đàn không bằng hoa cúc lệ như vậy hoa mỹ, nhưng tính mục trầm cổ là cái khác gỗ đều không thể sánh bằng, đây là tối bị người yêu thích ưu điểm một trong. Loại này tử đàn tốc độ sinh trưởng phi thường chậm chậm, 5 năm mới có 1 năm luân, mà cần 800 năm trở lên sinh trưởng mới có thể thành tài, mà độ cứng vì là gỗ đứng đầu, không phải bình thường gỗ có khả năng so với, cho nên mới phải như vậy hiếm thấy quý báu. Bởi tử đàn vô cùng hi hiếm thấy, ở cổ đại cũng chỉ có vương thất thành viên mới có tư cách nắm giữ. Mới có đế vương chi một mỹ dự, cũng là trên thế giới quý trọng nhất gỗ một trong. Mà tô ruệ trong tay này một hạt giống chính là tiểu diệp tử đàn, cũng được gọi là đàn hương tử đàn, là tử đàn bên trong tinh phẩm, giá trị càng cao hơn. Đương nhiên, này giá trị chỉ chính là thành tài sau tiểu diệp tử đàn, mà không phải một hạt giống, bởi vì tiểu diệp tử đàn cần tiêu hao rất lâu mới có thể thành tài, không dễ dàng được, vì lẽ đó mới càng quý giá, nhưng hạt giống rất dễ dàng được, sẽ không có giá trị gì. Dù sao, người tuổi thọ tối dài không tới 100 năm, coi như được hạt giống, cũng không thể có mấy trăm năm chờ tử đàn thành tài, giá trị dĩ nhiên là không cao. chương 273, Thương sinh Đại Đế Ở xem qua gỗ tử đàn tư liệu sau, Tô Duệ đã quyết định đối với hạt giống tiến hành thăng cấp. Loại này gỗ tử đàn giá trị cực cao, chế tạo đi ra vật phẩm, càng là giá trị liên hành, còn thuộc về có tiền cũng không thể mua được. Nếu như Tô Duệ có thể thông qua thăng cấp cải tạo tử đàn hạt giống, Do đó được một loại có thể quy mô lớn trồng trọt gỗ tử đàn giống, cái kia cũng rất dễ dàng thu được lãi kết sủ Đương nhiên, đây chỉ là hắn một Mỹ hảo sang nghĩ, cũng không hy vọng có thể làm được. Dù sao, gỗ tử đàn thành tài chu kỳ thật dài, thông thường bắt trả thô vật liệu gỗ, ở môi trường tự nhiên dưới cần sinh trưởng 400 năm đến 500 năm, mà lao tử đàn, nhưng là đa số chỉ cây ở 600 năm trở lên chất gỗ tử đàn, thực phẩm tử đàn càng là chỉ cây ở 800 năm trở lên chất gỗ tử đàn. Tô Duệ cho rằng coi như trải qua thăng cấp, có thể được một loại càng tốt hơn, thành tài chu kỳ rút ngắn tử đàn giống, cũng không thể quá mức quyết đại, mấy trăm năm thành tài chu kỳ, nhiều nhất rút ngắn thành một hai năm, lại mau một chút, cũng có thể cần mấy chục năm. Đối với hắn mà nói, thời gian mấy chục năm quá dài, hắn không có cái này kiền trì đi chờ thêm thời gian mấy chục năm, mới có thể đợi được thu hoạch thời điểm. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ trong lòng, loại này gỗ tử đàn có thể sáng tạo giá trị rất lớn. Nhưng cần muốn tiêu tốn thời gian dài, khả năng này thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, này cũng không ở kế hoạch của hắn bên trong. Chỉ có điều, hắn vẫn là sẽ đối với gỗ tử đàn hạt giống thăng cấp cải tạo, muốn nhìn một chút có thể được ra sao từ đàn. Nếu như thích hợp, coi như không thể quy mô lớn trồng trọn, tô Duệ cũng có thể ở nhân sinh đảo nguyên bên trong gieo vào mấy cây, không đối ngoại bán ra, coi như làm để cho hậu bối cũng được. huống hổ lấy nhân sinh đảo nguyên tăng nhanh tốc độ sinh trưởng công năng, khả năng chính hắn là có thể dùng đến trên. Cái này cũng là một không sai ý nghĩ. Liền, Tô Duệ liền vừa ăn mì, vừa hướng trong tay gỗ tử đàn hạt giống tiến hành thăng cấp. nay gỗ tử đàn hạt giống cùng cây cao su hạt giống, trên căn bản là như thế. Lần thứ nhất thăng cấp cần một điểm tín ngượng giá trị, lần thứ hai thăng cấp liền cần 10 điểm tín ngượng giá trị, mà lần thứ ba thăng cấp thì càng là cần 100 điểm tín ngượng giá trị, cần thiết tín ngưỡng giá trị đều là giống nhau nhiều. Đi ngang qua 3 lần thăng cấp sau, Tô Duệ liền đỉnh chỉ thăng cấp, không phải là không muốn tiếp tục thăng cấp Mà là hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đối với thực vật tiến hành 3 lần thăng cấp. Thăng cấp qua đi, viên mầm ngõm này đã là rất là không giống nhau, hạt giống trở nên càng to lớn hơn càng no đủ một chút, gần như có to bằng ngón cái. Tiếp đó, Tô Duệ đem viên mầm ngõm này đưa vào nhân sinh đảo nguyên bên trong, đồng thời loại ở bên trong, còn dùng tín ngưỡng giá trị mở ra tăng nhanh tốc độ sinh trưởng. Ở nhân sinh đảo nguyên cùng tín ngưỡng giá trị 2 tầng tăng nhanh tốc độ sinh trưởng ảnh hưởng, gỗ tử đàn có thể lấy 40 lần tốc độ sinh trưởng sinh trưởng. Ở đây thời gian một ngày thì tương đương với ngoại giới 40 ngày thời gian, hơn nữa nhân sinh đảo nguyên vẫn là tốt nhất trồng trọt hoàn cảnh, có thể để cho thực vật được càng tốt hơn sinh trưởng hoàn cảnh. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn phải chờ tới này viên trồng trọt thành tài, ở sinh thời vẫn là có thể nhìn thấy. Hiện tại nhân sinh đảo nguyên bên trong cũng chỉ loại một viên cây cao su, còn có một gốc cây nhân sinh thảo, hiện tại hơn nữa một viên tử đàn hạt giống. Nhân sinh đảo nguyên trải qua một lần thăng cấp sau, diện tích đã đạt đến 100 mét vuông. Cái này diện tích không hề lớn, nhưng đủ để để tử đàn cây sinh trưởng không cần lo lắng không gian không đủ vấn đề. Ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, cây cao su cùng tử đàn, đều là tô duệ tự mình thăng cấp trồng trọn, cũng liền không có gì đáng kinh ngạc, nhưng để hắn hiếu kỳ chính là, này khỏa nhân sinh thảo, đây là nhân sinh đảo nguyên cung cấp hạt giống, cũng không phải hắn từ ngoại giới mang đến hạt giống. Từ khi, hắn được nhân sinh thảo hạt giống sau, liền đem trồng ở nhân sinh đảo nguyên bên trong. Mà loại này nhân sinh thảo tốc độ sinh trưởng cực nhanh, rất nhanh sẽ từ hạt giống sinh trưởng lên, trở thành một khỏa không nhỏ thảo, xem ra rất phổ thông, nhưng cùng cái khác thảo lại có một ít khác nhau. Tô Duệ đã từng đối với loại này nhân sinh thảo tiến hành một lần thu gặt nhưng ở thu gạt sau, này nhân sinh thảo lại rất nhanh sinh trưởng lên, lúc này mới phát hiện đây là một loại có thể nhiều lần thu gạt, đồng thời tốc độ sinh trưởng cực nhanh thực vật. Có điều, hiện nay mới thôi, hắn liền chỉ biết là nhân sinh đảo nguyên có thể hối đoái nhân sinh thảo cũng chỉ là nhân sinh thảo là có thể nhiều lần thu gặt trưởng thành thực vật. Ngoài ra, Tô Duệ liền không biết này nhân sinh thảo có chỗ lợi gì. Chỉ là, Tô Duệ nhận vì là nhân sinh đảo nguyên ở thăng cấp sau, liền xuất hiện này nhân sinh thảo hẳn giống, theo lý thuyết là đây là sẽ không xuất hiện vô dụng thực vật, nói không chắc này nhân sinh thảo tác dụng rất lớn, chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Nay vừa đến, hắn cũng không có từ bỏ nghiên cứu, đồng thời tiếp tục ở nhân sinh đảo nguyên bên trong trồng chọn nhân sinh thảo lấy này chậm rãi phát hiện nhân sinh thảo công dụng vị trí. Đang suy nghĩ một hồi nhân sinh thảo vấn đề sau, Tô Duệ vẫn không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể rời đi sự chú ý, tiếp tục quan sát từ đàn hạt giống sinh trưởng tình huống. Trong vòng một ngày, viên mầm giống này liền bắt đầu nảy mầm, đồng thời từ từ sinh trưởng thành mầm cây nhỏ. Mỗi một canh giờ, Tô Duệ đều sẽ quan sát một lần, mà mỗi lần quan sát đều sẽ phát hiện có biến hóa, hiện nay mới thôi, loại này từ đàn tốc độ sinh trưởng vẫn là cực nhanh. Đang quan sát sau một ngày, Hắn liền không có thời gian lại quan sát, bởi vì hắn lại muốn tham gia thi đấu, cũng chính là LĐL mùa xuân thi đấu thi đấu, đây là hắn nhất định phải tham gia thi đấu. Bởi vậy, Tô Duệ cũng chỉ có thể để Tử Đản ở Nhân Sinh Đảo Nguyên Sinh Trưởng, mà hắn nhưng là trước tiên đi tham gia thi đấu. Ở nay một ngày, kỳ tích chiến đội lần thứ hai nên đón thi đấu, cùng mặt khác một nhánh chiến đội thi đấu. Từ LĐL mùa xuân thi đấu bắt đầu tới nay, kỳ tích chiến đội đã nhiều lần cùng không giống chiến đội thi đấu, đồng thời đều là duy trì toàn thắng kỷ lục. Mãi đến tận hiện tại, chưa từng một bại, trong đó bao quát di chiến đội cùng vê đút cờ chiến đội, này đã từng quốc nội hai chi mạnh nhất chiến đội, đều thua ở kỳ tích chiến đội trong tay, vẫn là lấy hai không thành tích bị đánh bại. Đã như thế, kỳ tích chiến đội đã là thế không thể đỡ, trên căn bản là sẽ không có đối thủ. Bây giờ đối với với tham gia lợp tợ mùa xuân thi đấu chiến đội tới nói, cứ không muốn gặp phải đối thủ, chính là kỳ tích chiến đội, gặp phải những chiến đội khác, còn có hy vọng thắng, nhưng gặp phải kỳ tích chiến đội. Chính là nhất định thất bại, sẽ không có ngoại lệ, khác nhau chỉ là thua thể diện một điểm cùng thua rất khó coi mà thôi. Vì lẽ đó, hiện tại những này chiến đội chỉ cần gặp phải kỳ tích chiến đội, bọn họ liền không hy vọng có thể thắng, liền hy vọng có thể kiên trì thời gian dài hơn, như vậy coi như là thua, cũng khá là thể diện một điểm. Nay vừa đến, kỳ tích chiến đội mỗi lần gặp phải đối thủ, rất nhiều đều là toàn lực ứng phó, vùng nổ ra rất mạnh thực lực, vẫn là cho kỳ tích chiến đội chế tạo không ít phiên phước. Có điều, Có Tô Duệ ở đây, những phiền toái này đều là có thể hóa hiểm vì Lạ An, cuối cùng thành công đánh bại đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, ở L.L. mùa xuân thi đấu hết thẻ chiến đội bên trong, tỷ lệ chống đỡ cao nhất chiến đội chính là kỳ tích chiến đội. Rất nhiều người xem L.L. mùa xuân thi đấu chính là vì xem kỳ tích chiến đội thi đấu. Mặt khác, đang tuyển thủ bên trong, Tô Duệ lại là fans nhiều nhất một, còn bị người hô to vì là thường sinh đại đế. Ở thế giới tổng trận chung kết bên trong, Tô Duệ mang theo kỳ tích chiến đội như kỳ tích đánh bại TS cờ chiến đội, ở tối lúc tuyệt vọng, thành công dẫn dắt đột kích ngược trở mình, cuối cùng trở thành tổng trận chung kết quán quân. Vào lúc đó lên, hắn liền có thêm một biệt hiệu, Thương Sinh Đại Đế. Hiện tại mỗi lần Tô Duệ ra trận, ở hiện trường khán giả đều sẽ hô to Thương Sinh Đại Đế, mà xem trực tiếp khán giả cũng sẽ phát sinh Thương Sinh Đại Đế màn đạn. Chương 274, một ngưng ba đến. Thương Sinh Đại Đế, đây là một cái xưng hô, cũng là một ví dụ Ở quốc nội tại ngũ tuyển thủ bên trong, Tô Duệ là nhất là biết điều một, nhưng nhân khí cũng là cao nhất. Bây giờ, nắm giữ nhiều nhất fans tuyển thủ nhà nghề, hắn là hoàn toàn xứng đáng. Ở trực tiếp giới bên trong, Tô Duệ cũng là anh hùng liên minh chủ bá bên trong, nhân khí cao nhất một trong chủ bá. Cứ việc, hiện tại hắn trực tiếp tủy, vẫn không tính là là cao nhất, nhưng mỗi ngày thu được khen thưởng cùng lễ vợ, tuyệt đối là nhiều nhất, đây là cái khác chủ bá không sánh được, bất kể là tại ngũ tuyển thủ. Vẫn là suất ngũ tuyển thủ đều là giống nhau bao quát nam chủ bá cùng nữ chủ bá, không có một cùng hắn so với. Mỗi ngày trực tiếp, thu được khen thưởng, chính là một bút rất khả quan thu vào. Này vẫn là hắn không có chủ động cầu qua khen thưởng nguyên nhân, đều là khán giả chủ động khen thưởng, không phải vậy còn có thể càng cao hơn. Bởi vậy, Tô Duệ trực tiếp phên mấy thủy chuẩn là thấp nhất, cái này cũng là công nhận. Ở anh hùng liên minh tại ngũ tuyển thủ cùng chủ bá bên trong, hành vi của hắn cũng có thể xem như là lập dị. Chưa từng có ló mặt qua, hiện nay cũng không người nào biết hắn tướng mạo, mỗi lần thi đấu cùng trực tiếp, đều sẽ mang theo mặt nạ, nhưng fans vẫn là nhanh chóng tăng cường. Hắn là không dựa vào nhan giá trị chủ bá, dựa vào chính là thực lực chân chính, cái này cũng là làm khó đáng quý một điểm. Hơn nữa, Tô Duệ làm giáo trình video, đều bị anh hùng liên minh chính thức thu thập, thả trên trang web, cùng tờ lê miễn phí quan sát cùng học tập Nay vừa đến, ở trong cái vòng này, địa vị của hắn là càng ngày càng cao, bị trở thành đại đế cũng không, có gì lạ. Đại đế vừa ra, hai cốt khắp nơi, bởi vì thương sinh tham gia thi đấu, liền nhất định sẽ thắng, dù cho là ngược gió cục, cũng có thể làm được đột kích ngược, hắn chính là đại biểu bất bại. Trần Khu. A tôi giật net http. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ trở thành người ủng hộ nhiều nhất tuyển thủ cùng chủ bá, tiếng tâm chính là tiền tài, đồng thời cũng là tín ngưỡng giá trị. Ở loại này cao quan tâm tình huống, hắn mỗi lần tham gia thi đấu đều sẽ thu được cực cao chú ý. Quan sát nhân số là những chiến đội khác thi đấu vài lần, cũng là những chiến đội khác không cách nào hưởng thụ đãi ngộ. Hiện tại, một cuộc tranh tài hạ xuống, Tô Duệ có thể ung dung thu được hơn 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Này hay là bởi vì lờ mùa xuân thi đấu, còn chưa tới đặc sắc thời điểm, càng đến càng mặt sau, thi đấu sẽ càng đặc sắc, có thể xem tính cũng sẽ càng cao, đến lúc đó khán giả sẽ càng nhiều. Đã như thế, sau này thi đấu, Tô Duệ thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này cũng là hắn mục tiêu theo đuổi. Và hôm nay thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội gặp được đối thủ, một nhánh ở bảng xếp hạng vị trí trung du chiến đội, thực lực tổng hợp thuộc về giống như vậy, cũng không coi là mạnh mẽ. Đối với cuộc tranh tài này, mọi người đều biết nhất định sẽ là kỳ tích chiến đội thắng được, chỉ là muốn biết kỳ tích chiến đội sẽ lấy ra sao thành tích thắng được, sẽ tốn bao nhiêu thời gian mới kết thúc thi đấu, muốn nhìn nhất chính là Tô Duệ thao tác. Đối với này, Tô Duệ cũng không có để khán giả thất vọng Và hôm nay thi đấu bên trong, hắn lại là một ngoài ý muốn quyết định. Và hôm nay thi đấu bắt đầu sau, khán giả cùng đối thủ mới phát hiện hắn không lại đảm nhiệm đi rừng vị trí, mà là chọn một cờ anh hùng, chạy đi hạ bộ, mà nguyên lai like cờ tuyển thủ, nhưng là chạy đi đi rừng vị trí. Ý này chính là Tô Duệ cùng cờ tuyển thủ trao đổi vị trí, hành động này, vẫn là rất ngoài ý muốn. Bởi vì, Tô Duệ cho rằng lấy bình thường đội hình đấu pháp, quá không có tính khiêu chiến, cũng rất vô vị vẫn là đổi một hồi vị trí, tăng cường một ít độ khó, như vậy mới càng thú vị một ít, còn đối với khán giả tới nói, có thể xem tính mới sẽ cao hơn một chút. Vì để cho thi đấu càng thêm sinh động thú vị, hắn liền làm ra hành động này, cùng á giờ cờ tuyển thủ trao đổi vị trí. Đương nhiên, Tô Duệ làm như vậy, một mặt là vì để cho thi đấu càng thêm thú vị, có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, ở một phương diện khác cũng là muốn rèn luyện một chút tuyển thủ. Hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, ở trước đây thi đấu bên trong. Vì thắng vì đánh bất ngờ, hắn cũng thường xuyên cùng đội hưu đổi vị trí, tốt quay giày đối thủ đấu pháp, đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có điều, Tô Duệ trước đây làm như vậy, là bởi vì phe mình chiến đội không bằng đối thủ, cho nên mới cần muốn làm như vậy, mà như bây giờ làm, nhưng là vì tăng cường thi đấu độ khó, đạt đến rèn luyện đội hưu tác dụng. Đối với đại đa số tuyển thủ nhà nghề tới nói, tuy rằng hết thể anh hùng đều sẽ chơi, mà hết thể vị trí cũng biết làm sao chơi, nhưng đối với anh hùng cùng vị trí, cũng sẽ chia làm am hiểu cùng không am hiểu, tuyển thủ nhà nghề thông thường đều là lựa chọn một am hiểu nhất vị trí, như vậy mới có thể được rất tốt phát huy, sáng tạo càng to lớn hơn giá trị. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng như vậy vẫn không được, ở thi đấu bên trong có rất nhiều đủ loại đột phát tình huống, có thể để trước an bài song chiến sĩ cùng đấu pháp toàn bộ vô dụng Nếu như vào lúc này, thành viên trong lúc đó có thể làm được tùy cơ ứng biến, cái kia phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Vì lẽ đó, Tô Duệ chính là nghị thông suốt qua biện pháp như thế đến rèn luyện tuyển thủ, để bọn họ tùy cơ ứng biến năng lực càng mạnh hơn, mà thông qua để bọn họ đảm nhiệm không giống nhau vị trí, đến rèn luyện bọn họ ứng biến cùng thích ứng năng lực, tin tưởng này sẽ là một rất tốt rèn luyện phương pháp. Đương nhiên, hắn sẽ bảo đảm thi đấu có thể đạt được thắng lợi, sẽ không nắm thi đấu đến đùa giỡn, hắn vẫn là rất quan tâm thắng thua, đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà thua thi đấu. Chỉ có đang bảo đảm có thể thắng điều kiện tiên quyết, Tô Duệ mới sẽ đưa ra đổi vị trí. Để những tuyển thủ khác đánh những vị trí khác Đối với kỳ tích chiến đội những tuyển thủ khác tới nói Đột nhiên đổi những vị trí khác là rất khó thích ứng Tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến phát huy Nhưng chính là có thể thử thách đến bọn họ năng lực ưng biến Lúc này mới có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả Cho tới Tô Duệ Sẽ không có cái này lo lắng Hắn anh hùng liên minh sở kỳ hiệu là thích hợp với hết thẻ anh hùng Cùng với hết thể vị trí Cũng không đơn thuần chỉ có thể đảm nhiệm đi rừng Đối với hắn mà nói Anh hùng cùng vị trí đều không có chia làm am hiểu không am hiểu, cũng chỉ có vui vẻ cùng không thích mà thôi. Vì lẽ đó, hắn muốn lấy cái gì anh hùng, ở vị trí nào cũng có thể, trình độ vẫn duy trì bất biến, phát huy cũng sẽ ở bình thường trình độ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giảm xuống tình huống. Mà Tô Duệ đột nhiên từ lúc giã đổi đến A giờ cờ vị trí, cũng sẽ để khán giả sáng mắt lên, so sánh thi đấu càng thêm cảm thấy hương thú. Chỉ cần, hắn ở A giờ cờ vị trí này, phát huy ra nên có trình độ nhất định có thể để cho khán giả càng nhìn mà than thở, tự nhiên cũng sẽ kính dâng càng nhiều tiến ngưỡng giá trị. Cho tới A giờ cờ tuyển thủ chạy đi đi rừng, đối với kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp nhất định sẽ có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này cũng không quá lớn, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến phân thắng bại. Lấy tô duệ thực lực, đủ để bù đắp cái này tổn thất, để kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp vẫn cao hơn đối thủ. Cứ như vậy, thắng lợi nhất định là thuộc về kỳ tích chiến đội, đây là không cần nghi vấn. Thông qua biện pháp như thế, Tô Duệ vừa có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, lại có thể đối với đội hữu đưa đến rèn luyện tác dụng, đồng thời cũng có thể để cho khán giả nhìn ra thú vị, đây là một mũi tên chúng ba đích, hắn cũng quyết định thường thường làm như vậy. chương 275, người đại lý công ty, Tô Duệ này sinh ý nghĩ bất trợn, xác thực là vì là thi đấu thiêm sắc không ít. Vốn là, mọi người đều cho rằng này chàng kết quả của cuộc so tài, đã sớm nhất định, sẽ không xuất hiện cái gì xoay ngược lại. Nhưng hiện tại, Tô Duệ cùng A Giở cờ trao đổi vị trí, vậy thì để kết quả của cuộc so tài trở nên khó bề phân biệt, sẽ xuất hiện ra sao sự tình cũng là khó có thể dự liệu. Cứ như vậy, không chỉ khán giả hứng thú tăng nhiều, đối thủ lần này cũng khôi phục tự tin, cho rằng cuộc tranh tài này còn muốn kéo dài. Bởi vì, những người này đều cho rằng Tô Duệ cùng A cờ thay đổi vị trí sau, hai cái vị trí này sẽ xuất hiện cái hở, chỉ phải bắt được hai người này cái hở, cái kia là có thể đánh bại kỳ tích chiến đội. Nếu như ở kỳ tích chiến đội như mặt trời ban trưa, không thể chiến thắng thời điểm, thành công đánh bại bọn họ, đôi kia bất kỳ một nhánh chiến đội tới nói, đều là lớn lao vinh dự, cái này cũng là rất nhiều chiến đội tha thiết ước mơ sự tình. Nay vừa đến, Tô Duệ này sinh ý nghĩ bất trợn, để này nhánh chiến đội nhìn thấy hy vọng, cho rằng có cơ hội thắng lợi. Cho tới Tô Duệ fans, đúng là trước sau như một chống đỡ hắn, cho rằng bất luận hắn ở vị trí nào đều tốt, cũng có thể sáng tạo kỳ tích, chắc chắn sẽ không bị người đánh bại. Sự thực sẽ là làm sao? Cái kia liền cần xem xong cuộc tranh tài này. Ở thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ làm A dờ cờ, liền bắt đầu mang theo phụ trợ đi tới lại đường. Tiếp đó, lần này đường liền hoàn toàn là hắn cá nhân sâu, đem đối phương hai cái anh hùng hoàn toàn đặt ở thấp dưới, không có cách nào đi ra, liền binh đều rất khó bù có thể bù một bước thế là tốt rồi, vậy thì rất khó phát triển lên. Ở mấy phút sau, đối phương đi rừng nhìn thấy cơ hội liền muốn lại đây chào Tô Duệ chỉ là sớm đã bị hắn nhận ra được. Nhờ vào đó, Tô Duệ cùng phụ trợ phản tồn thành công, bắt đối phương đi rừng đầu người, cũng là thuận lợi bắt được một huyết, sau đó, lần thứ hai đem đối phương hạ bộ anh hùng ép về thắp dưới, để cho không cách nào bù binh. Qua sau một thời gian ngắn, đối phương cho rằng hạ bộ là rất khó tìm đến cơ hội, liền bắt đầu đối phó kỳ tích chiến đội đi rừng anh hùng. Không có cách nào, kỳ tích chiến đội đi rừng tuyển thủ, nguyên bản am hiểu chính là hiện tại nhưng là trở thành đi A.G.C., Phan Huy khẳng định không, có tốt như vậy, mà này đối đối thủ tới nói, chính là cơ hội rất tốt, cũng là bị bọn họ nhìn chằm chằm. Có điều, Tô Duệ đã sớm dự liệu được tình huống như thế, ở bù binh một lúc sau, liền lựa chọn trở về thành mua trang bị. Mua xong trang bị sau, hắn không có về hạ bộ, trái lại vòng tới Dã khu đi. Phe mình đi rừng nhìn thấy hắn đến Dã khu thời điểm, còn rất kỳ quái, không biết hắn tại sao muốn tới, còn tưởng rằng hắn là muốn soạt bờ UFF, đang muốn là không phải muốn trách ngược lại. Có điều Tô Duệ nhưng là ra hiệu đi rừng tuyển thủ tiếp tục đánh quái không muốn manh động Ở hắn sắp đến thời điểm, đối phương đi rừng liền nhảy ra ngoài, nhân cơ hội công kích kỳ tích chiến đội đi rừng anh hùng, xem ra đã tổn thủ đã cửu Chỉ có điều, ngay ở cái này đi rừng cho rằng có thể bắt được đầu người thời điểm. Tô Duệ nhưng là đúng lúc xuất hiện, một bộ sở kỳ hiệu trôi qua, cấp tốc đem đối phương đánh tới tàn huyết. Ở đánh tới tàn huyết sau, hắn không có tiếp tục truy kích, mà là đem người đầu để cho mình đội hữu, để đi rừng đến thu gạt. Như vậy có thể giúp đi rừng nhanh lên một chút khôi phục như cũ. Rất nhanh, đối phương đi rừng lần thứ hai bị nắm đi một con đầu người, mà kỳ tích chiến đội nhưng là một điểm tổn thất đều không có. Ở kỳ tích chiến đội đi rừng cũng bắt được đầu người sau, ưu thế nhưng là càng thêm rõ ràng, cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhìn chằm chằm, có thể bắt đầu đi rút ra đi cùng trung lộ, còn hạ bộ liền hoàn toàn không cần rút, bởi vì có Tô Duệ một người đã đủ rồi. Tiếp đó, tại hạ trên đường, Tô Duệ đem thao tác phát huy đến mức tận cùng Mỗi cái dự phán cùng đi vị cực kỳ chuẩn xác, có thể nói phong tao. Ở đối phương phụ trợ trở lại trong nháy mắt đó, hắn lúc này phát động tiến công, thậm chí không tiếc càng tháp cường sát, thành công bắt đối phương á giờ cờ đầu người. Đón lấy, Tô Duệ làm bộ đi tới tháp lần tới thành, nhưng trên thực tế nhưng là vòng tới trung lộ, cùng trung lộ đội hưu đối với đối phương trung lộ anh hùng tiến hành rồi vô giết, lần thứ hai bắt được một con đầu người. Ở này sau khi, hắn mới trở về thành mua trang bị, sau đó tại hạ đường một đường đẩy trôi qua thành công bắt một pháp. Sau đó, Tô Duệ Anh Hùng liền bắt đầu đi khắp, có lúc ra hiện tại trung lộ, có lúc ở ra đi, có lúc cũng sẽ xuất hiện ra khu, còn hạ bộ liền càng không cần phải nói, mỗi lần xuất hiện đều sẽ cầm đối phương Á giờ cờ hoặc phụ trợ đầu người. Ở hắn đi khắp bên dưới, đối phương ba đường ở ngoài ra giá khu toàn bộ vỡ, căn bản cũng không có biện pháp đánh. Làm chung kỳ thời điểm, Tô Duệ Anh Hùng cũng đã là vô địch rồi, dựa vào đi vị, thậm chí có thể làm được một kháng ba, làm cho đối phương anh hùng nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể chạy chối chết, căn bản cũng không có dung khí cùng với đối kháng. Dưới tình huống như vậy, kỳ tích chiến đội thắng lợi, cũng chính là chuyện đương nhiên kết quả. Rất nhanh, ván thứ 2 thi đấu cũng bắt đầu rồi. Ở này ván thứ 2 thời điểm, kỳ tích chiến đội tân đi rừng đã bắt đầu thích hợp với đi rừng vị trí này, phát huy càng tốt hơn một chút, này làm cho đối phương càng có thể khó có thể tìm tới cơ hội. Hơn nữa tô rệ cái này thần cấp thá giờ cờ, vậy thì càng không cần phải nói, thi đấu kết quả ở với bắt đầu liền nhất định Dù cho Tô Duệ cùng đội hưu trao đổi vị trí, khiến kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp có giảm xuống, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, vẫn lấy 2 không thành tích toàn thắng đối thủ, lần thứ 2 đạt được thắng lợi. Và hôm nay, kỳ tích chiến đội lần thứ 2 duy trì toàn thắng kỷ lục, vẫn ở vào bảng tổng sắp số 1, đồng thời người đến sau không có thể khiêu chiến hy vọng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường tiếng vô tay liền nhiệt liệt hưởng lên, mọi người đều ở đại lực vô tay, khiến cho trận này đặc sắc thi đấu. Mà thu được ủng hộ nhiều nhất tuyển thủ Vậy dĩ nhiên là Tô Duệ, bởi vì biểu hiện của hắn là tối tốt đẹp. Ở đi rừng trên, hắn cũng đã là quốc nội mạnh nhất đi rừng. Bây giờ ở A-G-C ở vị trí này, hắn hướng về mọi người chứng minh, hắn không chỉ là mạnh nhất đi rừng, đồng thời cũng là mạnh nhất A-G-C, lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Thi đấu kết thúc cùng ngày, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị liền tăng lên giữ rội 15 triệu điểm. Này đều là ngày hôm nay thi đấu mang đến. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ cũng không có cùng đội hưu trở lại. Mà là cùng Giang Huyền Ảnh nói một tiếng, liền một mình rời đi. Sau đó không lâu, hắn đi tới một nhà người đại lý công ty, nhìn một chút tên công ty sau, liền đi vào. Hôm nay đã là 11, Tết Xuân tới đây cũng coi như là kết thúc, hơn nữa ngày hôm nay vẫn là tháng mới, đã là tháng 3 ngày thứ nhất. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn vào hôm nay làm một chuyện, đây là trước hắn cũng đã chuyện muốn làm. Ở mấy ngày trước, Tô Tiêu về Yến Vân Thị thời điểm, hắn liền làm ra một cái quyết định, Chính là vì nàng mở một nhà tiệm bánh gà tô, làm cho nàng nắm giữ một nhà thuộc về mình tiệm bánh gà tô, hoàn thành nàng từ nhỏ đến lớn tâm nguyện. Bởi vậy, Tô Duệ nghĩ đến người đại lý công ty chính là vì chuyện này, hắn muốn ủy thác người đại lý công ty tìm một nhà thích hợp cửa hàng. Nghĩ mở tiệm bánh gà tô, vậy dĩ nhiên là cần một cửa hàng, chuyện như vậy liền giao cho người đại lý công ty làm, tương đối dễ dàng tìm tới một điểm, để chính hắn đi tìm, phòng trừng chỉ có thể thành con rồi không đầu khắp nơi luận va Mà hắn cũng không có thời gian này, cũng chỉ có thể bị thác người đại lý công ty. chương 276, đã vào được thì không ra được. Làm Tô Duệ từ người đại lý công ty lúc đi ra, sự tình đã làm thỏa đáng. Chỉ cần có thích hợp cửa hàng, người đại lý công ty liền sẽ thông báo cho hắn đến xem điếm, mà hắn cũng lưu lại phương thức liên lạc. Mới vừa từ người đại lý công ty đi ra, Tô Duệ di động liền văng lên, là thẩm tình đánh tới. Đang nhìn đến cái số này sau. Hắn đã đoán được thẩm tình là bởi vì chuyện gì đánh tới, khả năng sự tình đã định ra đến rồi. Quả nhiên, ở điện thoại chuyển được sau, thẩm tình lúc này nói, Tô Tổng, hàng mới đã ký tên hợp đồng, ngay hôm đó sẽ chuyển tới công ty danh nghĩa. Được, ta biết rồi, thiết bị vấn đề ta sẽ quyết định, ngươi cực khổ rồi. Tô Duệ trả lời, hiển nhiên hắn là biết thẩm tình nói là chuyện gì. Ở đẩy ra máy lọc không khí sau, chắc việc thiết bị điện công ty sản năng thì càng thêm căng thẳng. dù cho ở năm trước cũng đã có một nhà nhà xưởng trải qua thăng cấp sau đưa vào sử dụng, hơi hơi giảm bớt một hồi sản năng, nhưng cũng chỉ là tạm thời giảm bớt mà thôi. Ở sản phẩm lượng tiêu thụ từng bước tăng cao tình huống, sản năng rất nhanh lại đối mặt căng thẳng trạng thái, sinh sản theo không kịp lượng tiêu thụ, đây là sẽ ảnh hưởng đến công ty toàn thể phát triển kế hoạch. Bởi vậy, ở tiết đến trước, Thẩm tình cũng đã cùng Tô Duệ nói qua chuyện này, đồng thời hai người cũng đặt thành nhận thức chung, tiếp tục thu mua thiết bị điện nhà xưởng để giải quyết sản năng vấn đề. Ở lúc sau tiết Chắc việc thiết bị điện công ty đã nghỉ, nhưng thẩm tình cũng không có nhà hàng rối, vẫn bắt tay chuẩn bị chuyện này, đồng thời đối với nhiều gia có ý định chuyển nhượng nhà xưởng tiến hành thực địa khảo sát, thông qua so sánh, lại tuyển ra thích hợp thu mua ra công xưởng. Mấy ngày trước, thẩm tình cũng đã liên lạc với Tô Duệ, đồng thời đem một nhà nhà xưởng tư liệu phân phát hắn, để hắn xem qua cùng với làm quyết định. Ở sau khi xem, Tô Duệ xác định nhà này nhà xưởng thích hợp thu mua, có thể giải quyết chắc việc thiết bị điện công ty sản có thể vấn đề liền để thẩm tình đi chuẩn bị thu mua lại đây. Mà hôm nay, chính là chắc việc thiết bị điện công ty cùng này nhà xưởng cổ đông thiêm chuyển nhượng hợp đồng tháng này chắc việc thiết bị điện công ty chính thức thu mua nhà này thiết bị điện nhà xưởng, và hôm nay sẽ hoàn thành thu mua. Hiện tại thẩm tình gọi điện thoại tới, chính là thông báo tô duệ, nhà xưởng thu mua đã hoàn thành, hiện nay đã chuyển vào chắc việc thiết bị điện công ty danh nghĩa. Đã như thế, hắn lại muốn bắt đầu bận rộn, tỷ như hợp xưởng tiến hành thăng cấp, cùng với tăng thêm tân tuyến tuy Này cũng phải cần hắn tới làm, dĩ nhiên là không rảnh rỗi. Lấy chắc việc thiết bị điện công ty tình huống bây giờ, bình thường hãng nhỏ đã là không lọt nổi mắt xanh, mà thôi hãng nhỏ sức sản xuất cũng thỏa mãn không được chắc việc thiết bị điện công ty ngày càng tăng lên lượng tiêu thụ. Vì lẽ đó, chỉ có thu mua loại cỡ lớn thiết bị điện nhà xưởng mới có thể giải quyết công ty sản năng vấn đề. Nhà này tân thu mua tới được nhà xưởng, có thể không phải hãng nhỏ, năng lực sản xuất so với trước thu mua nhà xưởng cũng cao hơn, hơn nữa cao hơn rất nhiều. Nam dự hơn tuyến sinh sản, có thể sinh sản các loại thiết bị điện, chủ yếu lấy máy hút khói, nồi cơm điện, máy lọc không khí cùng máy lọc nước làm chủ, cái này cũng là tại sao Thẩm tình sẽ vừa ý nhà này nhà xưởng Nguyên Nhân. Có điều, nhà này nhà xưởng sản năng đi cao, nhưng tuyến sinh sản đối lập là hậu, sinh sản thiết bị điện đều là lạc hậu loại điện gia dụng, nhất định sẽ bị thị trường đào thải, thu mua kim ngạch cũng đối lập thấp hơn một ít, nhưng vẫn cần sáu. Nam Nguyên, dù cho là lấy chắc việc thiết bị điện công ty lợi nhuận muốn ở trong thời gian ngắn lấy ra 6. Nam ước nguyên, cũng là không dễ dàng làm được, chỉ có thể lấy nhà xưởng làm đặt cọc hướng về ngân hàng cho vay, xin 300 triệu cho vay sau, mới có thu mua nhà xưởng tài chính, bằng không, cũng không có cách nào làm được. Bây giờ, chắc việc thiết bị điện công ty nợ nần cũng không thấp, mấy lần cho vay đều là con số không nhỏ, thêm vào này bút 300 triệu cho vay, tổng nợ nần thì càng cao. Làm chắc việc thiết bị điện công ty duy nhất cổ đông, những này nợ nần cũng phải cần tô duệ đến trả lại, Một khi vô lực trả lại, vậy cũng chỉ có thể tuyên bố phá sản, đến lúc đó chính là không còn gì cả. Có điều, phá sản là không thể xuất hiện, trước tiên không nói chắc việc thiết bị điện công ty phát triển phát triển không ngừng, lợi nhuận cực kỳ phong phú, tài chính liên căn bản cũng không có vấn đề. Hơn nữa những này nợ nấn có thể không phải là bởi vì tiêu xài mới đi nợ, mà là đều dùng ở thu mua nhà xưởng trên, đều là trở thành tài sản cố định. Chắc việc thiết bị điện công ty hiện tại tài sản cố định, có thể muốn so với tổng nợ nần cao hơn nhiều, coi như tài chính liên xảy ra vấn đề, chỉ cần đem một nửa tài sản cố định chuyển bán đi là có thể giải quyết nợ nần vấn đề, phá sản là không thể. Huống chi, chắc việc thiết bị điện công ty sở dĩ muốn hướng về ngân hàng cho vay cũng là bởi vì phát triển cần thiết, nếu như không nóng lòng khoe quy mô lớn, lấy công ty lợi nhuận suất, căn bản cũng không cần cho vay. Từ một nhà không có tiếng tăm gì công ty nhỏ, phát triển đến duyệt doanh thu ở ước nguyên trở lên công ty, này không phải bằng trở nên trống không. Không, có tập trung vào đầy đủ tài chính, căn bản là không thể nào làm được, ghi nợ những mấy nợ nần cũng là không thể tránh được. Chỉ cần chắc việc thiết bị điện công ty dựa theo như vậy tiết tấu tiếp tục phát triển, những mấy nợ nần hoàn toàn không là vấn đề, rất nhanh là có thể giải quyết. Hơn nữa, ngân hàng đối với chắc việc thiết bị điện công ty đánh giá nhưng là cực cao, căn bản là không vội thu hồi cho vay, chỉ cần có cẩn, còn có thể tiếp tục xin cho vay, chỉ cần có đặt cọc vật là tốt rồi. Ở ngân hàng đánh giá bên trong, Chắc việc thiết bị điện công ty tuyệt đối xem như là cấp bậc cao chất lượng tốt tài sản, cho vay tự nhiên là là điều chắc chắn. Chỉ cần chắc việc thiết bị điện công ty có thể đem trước mắt nhà này nhà xưởng chỉnh hợp lên, đồng thời tập trung vào sinh sản, là có thể giảm bớt hiện nay sản có thể vấn đề, sản lượng có thể nhắc tới rất cao. Bởi vậy, Tô Duệ đón lấy chuyện cần làm, chính là bắt đầu chuẩn bị thăng cấp nhà xưởng, cùng với đặt hàng tân thiết bị. Đã như thế, hắn khoảng thời gian này thật vất vả mới kiếm lời đến tín ngượng giá trị. Xem ra lại muốn rất nhanh tuần lớn ra, cũng còn không biết có đủ hay không dùng, dù sao nhà xưởng quy mô so với trước nhà xưởng cũng phải lớn hơn, cần tín ngưỡng giá trị cũng nhất định sẽ càng nhiều. Nhưng hiện tại, Tô Duệ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tín ngưỡng giá trị không đủ, hắn liền phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm lợi một ít trở về. Nhà này nhà xưởng nhất định phải mau chóng hoàn thành thăng cấp, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tập trung vào sinh sản, như vậy mới có thể giải quyết công ty sản năng áp lực, cùng với thu hồi tiền kỳ đầu tư. Này là chuyện vô cùng trọng yếu. Đón lấy một quang thời gian bên trong, Tô Duệ trừ chuẩn bị mùa xuân thi đấu thi đấu bên ngoài, thời gian còn lại chính là chuẩn bị nhà xưởng thăng cấp công tác, cũng đặt hàng không ít tân thiết bị. Đi tới nhà xưởng sau khi, hắn mới phát hiện lượng công việc so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, nhà xưởng quy mô rất lớn, chuyện này ý nghĩa là cần thăng cấp thiết bị quá hơn nhiều. Hơn nữa, Tô Duệ phát hiện nhà xưởng cũng không có thiếu địa phương không, này cũng có thể lợi dụng, hắn cũng sẽ không liền như thế lãng phí. Đương nhiên muốn dựa theo tân tuyến sinh sản xuống mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Nay vừa đến, hắn liền cần đặt hàng một nhóm tân thiết bị, sau đó tiến hành thăng cấp. Đã như thế, Tô Duệ cần hoa tín ngưỡng giá trị, chính là một con số trên trời, hắn đều cảm giác hiện tại tín ngưỡng giá trị có chút đã vào được thì không ra được, cũng chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp thu được tín ngưỡng giá trị. Chương 277: Từ đàn thành tài. Ở thi đấu sau khi, Tô Duệ lại muốn vội vàng thăng cấp chuyện công xưởng. Ngoài ra, Người đại lý công ty trả lại hắn tìm mấy gian cửa hàng, để hắn đánh thời gian đến xem. Tô Duệ mở tiệm bánh gạ tổ, là vì Tô tiêu tâm nguyện, đương nhiên sẽ không qua loa bất cẩn, tùy tiện tìm một nhà cửa hàng. Vì lẽ đó, mỗi lần đi xem cửa hàng, hắn đều là cực kỳ nghiêm túc, đem hết thể nhân tố đều cân nhắc đi vào. Bởi đối với cửa hàng yêu cầu cao, muốn đi tới hoàn toàn phù hợp điều kiện cửa hàng, cũng không dễ dàng, Tô Duệ nhìn vài nhà cửa hàng, đều không có tìm được thích hợp chỉ có thể để người đại lý công ty tiếp tục tìm. Trừ những chuyện này bên ngoài, Tô Duệ cũng ở làm những chuyện khác, tỉ như quan sát gỗ tử đàn sinh trưởng tình huống, cùng với chuẩn bị sản phẩm mới. Không sai, hắn hiện tại chính là chuẩn bị đẩy ra tân điện gia dụng, còn phương hướng, hắn đều cân nhắc được rồi, chính là máy lọc nước. Tô Duệ sở dĩ lựa chọn máy lọc nước làm sản phẩm mới, là xuất phát từ ba cái phương diện cân nhắc. Một là hàng mới cùng với trước nhà xưởng, đều có máy lọc nước tuyến sinh sản, có thể trực tiếp đầu tư Hai là hiện tại máy lọc nước rất được hoan nghênh, bắt đầu tiến vào từng nhà, đây là một tiến vào thị trường thời cơ tốt, ba là bởi vì trước hắn cũng đã thăng cấp qua máy lọc nước chế tạo công nghệ, vừa vận hiện tại có thể đem ra dùng. Ở có ba phía nguyên nhân sau, Tô Duệ liền quyết định đem máy lọc nước coi như sản phẩm mới chủ phương hướng, không chỉ chuẩn bị kỹ càng chế tạo công nghệ, còn đem sản phẩm đều thăng cấp đi ra, hiện tại chính đang kiểm tra. Chỉ cần loại này máy lọc nước hiệu quả so với đồng loại sản phẩm được, đẩy ra thị trường có ưu thế Vậy thì sẽ làm chắc việc thiết bị điện công ty loại thứ tư sản phẩm, từ từ tiến vào thị trường. Hai ngày sau, Tô Duệ mở ra nhân sinh đào nguyên, phát hiện tử đàn cây đã sinh trưởng thành đại thụ, có cao 4, 5 m mà đường kính cũng không coi thường, loại này tốc độ sinh trưởng, để hắn nhìn mà than thở. Theo hắn hiểu rõ, tử đàn tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chậm, 5 năm mới 1 năm luôn, mà 800 năm mới có thể thành tài. Lời này khả năng khuyết đại một điểm nhưng cũng mặt bên chứng thực tử đàn tốc độ sinh trưởng là phi thường chậm chậm, ít nhất phải bách năm trở lên mới có thể thành tài. Mà hiện tại, tô Duệ loại ở nhân sinh đảo nguyên tử đàn, ở 3 ngày thời gian, cũng đã sinh trưởng đến cao 4, 5 m đường kính cũng vượt qua 10 cm, này nếu như đổi làm cái khác tử đàn, ít nói cũng phải trăm năm tốc độ sinh trưởng, thậm chí khả năng mấy trăm năm đều không nhất định có thể đạt đến loại này quy mô. Cứ việc, ở nhân sinh đảo nguyên bên trong có 20 lần tốc độ sinh trưởng, Hơn nữa tín ngưỡng giá trị tăng nhanh, có thể đạt đến 40 lần, nhưng 3 ngày thời gian, cũng thì tương đương với ngoại giới tháng 1 năm 20 ngày thời gian, cũng chính là 4 tháng. Nếu như là không có thăng cấp qua tử đàn, thời gian 4 tháng, khả năng mới là rất nhỏ cây giống, căn bản là không thể trưởng lớn như vậy. Vì lẽ đó, đối với loại này tử đàn đi ngang qua 3 lần thăng cấp sau, có thể đạt đến loại này tốc độ sinh trường, Tô Duệ là cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng sau đó, hắn liền tiếp thu được nhân sinh đảo nguyên tin tức sau thì càng vì là kinh ngạc. Ở thăng cấp sau, loại này gỗ tử đàn tốc độ sinh trưởng so sánh với không có thăng cấp qua tử đàn đem nhanh hơn nhiều lần. Ở đệ 1 năm này, loại này tử đàn là có thể đạt đến 12 mét độ cao, mà đường kính cũng có thể đạt tới đến 20 cm trở lên. Tốc độ sinh trưởng không chỉ vượt qua gỗ tử đàn, còn vượt qua phần lớn thực vật. Có thể nói, ở hết thể giống cây, rất khó tìm đến tốc độ sinh trưởng đạt đến trình độ như thế này giống, chớ nói chi là sinh trưởng cực kỳ chậm chậm tử đàn này đã là không có cách nào đồng thời so sánh. Đây chính là nhân sinh đào nguyên, cho tô Duệ cung cấp liên quan với thăng cấp sau tử đàn tin tức, cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc như vậy. Hiện tại đối với hắn mà nói, đặt tại trước mặt vấn đề cũng chỉ có một, vậy thì là muốn biết rõ loại này thăng cấp sau gỗ tử đàn cũng không có thăng cấp qua gỗ tử đàn khác nhau ở chỗ nào. Tử đàn tốc độ sinh trưởng tăng nhanh, đây đương nhiên là một rất tốt ưu điểm, có thể sáng tạo rất lớn giá trị. Chỉ có điều, Nếu như loại này tốc độ sinh trưởng là hy sinh cái khác ưu điểm mà đến, tỷ như hy sinh độ cứng, chất lượng, nại mài đều đặc điểm, mới đổi lấy tốc độ sinh trưởng, này liền không có ý nghĩa gì. Dù sao, gỗ tử đàn giá trị có thể không phải là bởi vì tốc độ sinh trưởng chậm chậm mới sẽ cao như vậy, này chỉ có thể coi là một mặt nguyên nhân. Gỗ tử đàn màu sắc dày nặng, có cảm xúc, mà chất gỗ kết cấu tỉ mỉ, thừa trọng tính mạnh, có rất tốt nại quát, nại mài tác dụng, hơi cao độ cứng có thể có rất tốt dùng bền tính. Có không thấm nước phòng trùng tác dụng, này tử đàn ra cụ là càng lâu càng tốt xem, này đều là gỗ tử đàn ưu điểm, thêm vào lại là một loại thuốc đông y. Còn có một chút nguyên nhân, lúc này mới tạo thành gỗ tử đàn giá cả cực cao nguyên nhân. HTTP. Nếu như mất đi những này ưu điểm, cái kia gỗ tử đàn chính là rất phổ thông gỗ, thậm chí ngay cả một ít gỗ cũng không sánh nổi, tự nhiên cũng không có giá trị. Vì lẽ đó, nếu như tô rệ thăng cấp đi ra gỗ tử đàn, chỉ là tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Nhưng không có những này ưu điểm, vậy cũng là không có giá trị, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn nữa, cũng chỉ có thể làm phổ thông gỗ, mà loại này gỗ quá mức thông thường, muốn lấy này thu lợi, cũng là không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là biết rõ những này thăng cấp sau tử đàn, cùng cái khác tử đàn có chỗ nào không giống nhau, đây chính là hắn hiện tại chuyện cần làm. Cứ việc ở nhân sinh đảo nguyên chuyện đưa tới trong tin tức, đã nói rõ loại này tử đàn, tương tự là một loại phi thường ưu tố gỗ. Nhưng Tô Duệ không có tự mình nghiệm chứng qua, vẫn là không yên lòng. Liền, hắn ở nhân sinh đảo nguyên tử đàn cây bên trong, cắt một khối nhỏ tử đàn đi ra, sau đó lấy ra đến quan sát. Tô Duệ cầm trong tay này một khối nhỏ tử đàn, phát hiện đúng là rất nặng, so với phổ thông gỗ muốn nặng một chút, còn so sánh chân chính gỗ tử đàn, này trọng lượng có hay không như thế, hắn liền không rõ ràng lắm. Bởi vì, trong tay hắn không có chân chính gỗ tử đàn, tự nhiên là không có cách nào đồng thời so sánh. Tiếp đó Tô Duệ ở Internet tìm tới phân rõ tử đàn kinh nghiệm, từ bên trong tử đàn tiến hành từng cái nghiệm chứng. Kết quả, hắn phát hiện này một khối tử đàn phù hợp hết thể điều kiện, cùng nói trên Internet cơ bản như thế, hắn đều cho rằng có thể lấy giả đánh cháo. Đương nhiên, cái này lấy giả đánh cháo là đối với Tô Duệ người ngoài này tới nói, đối với chân chính chuyên gia, nhưng là không nhất định. Ở nhiều lần nghiệm chứng sau, hắn vẫn là không yên lòng, chủ yếu là hắn không có phương diện này kinh nghiệm, cũng là không nhìn ra đến. Lại nhìn cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp phân biệt ra được đây là thật sự gỗ tử đàn, vẫn là phổ thông gỗ. Liền, Tô Duệ quyết định mang theo khối này gỗ tử đàn đi bên ngoài tìm người kiểm nghiệm, để chuyên gia đến giám định, như vậy hắn mới khá là yên tâm một điểm. Ở làm ra quyết định sau, hắn liền thay đổi một bộ quần áo, mang tới gỗ tử đàn, liền chuẩn bị ra ngoài. Mới vừa từ gian phòng đi ra, Tô Duệ suýt chút nữa và vào hạ di tình. Mà đối phương chính cầm mới vừa làm tốt mỹ dung món ăn, đang muốn chuẩn bị trở về gian phòng, hắn đi ra như thế đột nhiên, còn đem nàng sợ hết hồn. chương 278, giám định kết quả. Người như thế gấp là muốn ra đi làm cái gì sao? Hạ dĩ tỉnh tâm hơi định sau, hỏi. Tô Duệ trả lời, ta này có khơi gỗ, muốn bên ngoài tìm người nhìn một chút. Gỗ, cái gì gỗ? Có thể cho ta nhìn một chút sao? Hạ dĩ tỉnh nghe nói, có chút ngạc nhiên nói rằng. nghe nói Tô Duệ gật gật đầu, liền lấy ra, nói, ta cũng không biết đây là cái gì gỗ, cho nên mới tìm cái người chuyên nghiệp đến giám định một hồi. Hạ dĩ tình tiếp nhận vùi đầu sau, liền bắt đầu xem lên. Một lúc mới bắt đầu, nàng cũng không coi trọng cỡ nào, chỉ là ôm hiếu kỳ mà thôi, làm nhìn một lát sau, vẻ mặt nàng liền càng ngày càng tưởng thật rồi. Đối với trong tay gỗ tỉ mỉ đã lâu, còn cố ý tìm tới tia sáng lượng địa phương. Qua sau một lúc lâu, hạ dĩ tình mới nói nói. Này thật giống là tiểu diệp gỗ tử đàn, nhưng ta cũng không phải rất xác nhận. Đây thực sự là tiểu diệp gỗ tử đàn sao? Ngươi cho rằng giá trị của nó làm sao? Tô Duệ có chút kinh hỉ hỏi. Hạ dĩ tình trả lời, hiện tại tiểu diệp gỗ tử đàn giá cả bị xào đến rất cao. Nếu như đem khối này gỗ làm thành vòng tay, ít nói cũng phải mấy ngàn khối, thậm chí là hơn vạn đều có người muốn, bởi vì khối này gỗ phẩm chất rất cao. Nếu như là tiểu diệp gỗ tử đàn, cũng là thuộc về cực phẩm tiểu diệp tử đàn.